Chương 11 phần 1. Lúc Chân ý tỉnh lại, đầu cô đau như muốn nổ tung, vừa giây trước khi bất tỉnh, đầu cô bị đánh mạnh một phát, đau đến mức rung chuyển tại thời khắc ấy. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của một người đàn ông, "Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi." Cô ôm cái đầu đau nhức, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm nhòi trên một chiếc bàn ăn dài đặt giá cắm nến. Cô ở một đầu chiếc bàn, một người đàn ông thanh tú ở đầu còn lại. Qua ánh nến, người kia cầm dao dĩ trong tay, nụ cười chân thành thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, tôi rất lo lắng, sợ cô chết mất, chết rồi liền vô dụng. Chân y muốn đứng dậy, nhưng đầu óc tráng váng, cô đỡ chán nhìn xung quanh. Căn phòng rất quái dị, chỉ có nến và lò sưởi, Không có đèn điện. Cũng không có cửa sổ Cô bất an Lâm hàn đâu Cô nói người đàn ông trông rất xuất sắc đó ạ Gã nói nhẹ nhàng Đừng lo anh ta rất ổn Về ngoài của người đàn ông này Có thể nói là hiền hòa Duy chỉ có đôi mắt là kỳ quặc Sau mấy giá nến Đôi mắt ấy còn hừng hực như gọn lửa Nhìn cô chằm chằm Trong phút chốc cô thầm cầu nguyện rằng Gã đã cứu họ Nhưng khả năng này vô cùng thấp Cô bất giác, nhớ đến xứng hoang tưởng mà ngôn cách đã nói. Cô sợn hết gai ốc, một lần nữa quan sát xung quanh. Đây là phòng cách lớn, phong cách châu Âu, bởi vì không có đèn điện, chỉ có ánh nến, nên trông âm u vô cùng. Nhìn kỹ trên tường có mấy cánh cửa sổ, nhưng ngoài kia không át sáng, tối đen như mực. Hôm nay là ngày rằm ma, cửa sổ bị bịt kín rồi ư, hay đều là giá. Tôi muốn gặp bạn tôi, có được không? Giọng cô hơi run. ừm đợi tôi ăn nốt bữa tối cuối cùng đã giao dĩ trong tay gã các thứ trên đĩa từng miếng nhỏ màu đỏ tươi chấm mùi tạt bỏ vào miệng chậm rãi nhai kỹ nuốt gọn gã như có được niềm thỏa mãn cực điểm ôm ngực trái thở dài thoải mái hơn nhiều rồi chờ tôi khỏi hẳn thì sẽ không cần ăn những thứ này nữa cô cũng ăn chút đi gã đứng dậy bưng đĩa đặt trước mặt cô chân ý kinh hoàng đến mức mặt mày tái nhợt Là thứ nội tạng gì đó, máu mẹ be bét, và còn sống. Cô buồn nôn, ra sức lắc đầu, ánh mắt của người đàn ông dây trước quần dịu dàng, phải phép, giờ đã lập tức thay đổi. Nhìn cô trầm trầm một cách quái dị. Ăn đi, không ăn sao tim khỏe được. Chân ý tựa sát vào lưng ghế, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, không biết tiếng trẻ con khóc từ đâu vọng đến. Trẻ con... rất xa không ở phòng khách này lã câu mày ồ thằng bé đói bụng phải ăn rồi nói xong gã trở về vị trí của mình cầm cái cốc chứa đầy chất lỏng màu đỏ như máu đi ra ngoài anh đến mờ ảo chân ý nhìn vật tanh máu trong đĩa mặt trắng bệch người đàn ông với ánh mắt quái dị kia đã rời đi tiếng bước chân dần dần biến mất cô lập tức đứng dậy cố dần cảm giác choáng váng ngất trời dây mạnh huyệt thái dương sẽ ra ngoài cửa ra tới ngoài có mấy hành năng chẳng chịt rối rắm trống rỗng hệt như rất nhiều cái giếng sâu miệng giếng hướng về cô đáy giếng không có điểm tận cùng cứ cách mấy bước trên tường lại có một giá nén không biết cơn gió lạnh lẽo tới từ đâu ánh lửa dao động như có cái bóng u ám bỏ lên từ sau lưng rất sợ người chân cô run lẩy bẩy cắn răng Cố gắng khiến bản thân nhìn thẳng về phía trước Bước nhanh và khẽ xuyên qua hành lang Nhưng nơi đây như bê cung Không tìm thấy đôi xa Và càng không có cửa sổ Dù thế nào đi nữa Chắc chắn Lâm Hàn đang ở đây Cô không thể để anh ở lại được Sông hành lang mờ tối tĩnh lặng Từng cánh cửa im ắng lướt qua Cô sợ hãi sờn cả gai ốc Thử đẩy mấy cánh cửa đều bị khóa cả Ngay sau đó trên bức tường tối tăm xuất hiện một cánh cửa khép hờ có ánh sáng màu đỏ hát ra từ khe cửa chân lý nắm quả đấm cửa ra sức chấn tĩnh bản thân nhưng chân như nhũn ra cô nhắm mắt lại còn điều gì có thể tệ hơn tình cảnh bây giờ chứ để một cái cánh cửa kéo kẹt mở ra ánh sáng màu đỏ ập tới trong căn phòng chống trải sạch sẽ ở cửa có một bể nước rộng lớn 5 mét chi chít những điểm đỏ hình quả tim kỳ quặc nổi lành mình căn phòng trắng toát còn ánh đèn lại đỏ như máu thoạt nhìn nước trong bể dường như cũng màu đỏ ở cửa có một băng truyền chạy dọc vào trong nhà len lỏi bầu tấm rẻ màu trắng ở đối diện hết một vòng lại quay về cánh cửa quả nhiên lâm hàm ở đây anh ta bị trói trên tủ sắt miệng dán băng vết máu trên đầu đã được rửa sạch băng kín lại sunny chạy qua cái bể nhỏ tới chỗ anh ta Luống cuống cởi trói Nhưng gã kia buộc đút rất chuyên nghiệp sân ý sốt ruột Không gỡ ra Trong lúc hoảng loạn cùng cực Tay lâm hàm chật nắm chặt lấy tay cô Ngăn động tác của cô lại Chân đi cứng đờ Thấy có một cái bóng đã tới dưới chân cô Trái tim cô thoát lên cổ họng Giọng nói sâu lưng lạnh lẽo vô cùng Y tá Cô muốn trộm trái tim của tôi mang đi đâu thế Chân đi không hiểu Vừa quay đầu lại Đã kinh hoàng lạnh người, trên bức tường sau lưng đặt một bể cá thủy tinh, trong đó không có cá, nhưng có ngâm những quả tim màu đỏ tươi, đỏ sậm, đỏ thẫm Tiếng len keng, lanh lạnh vang lên, cái bể mở ra một lượng lớn nước và tim ảo xuống xôi xả. Nước chảy vào bể, quả tim rơi trên băng truyền, bắt đầu chuyển động từ xa đến gần, vòng đửa vòng rồi biến mất sau tâm xem. chân ý nhìn chân chối loa ta đội qua bể nước chân ý nhìn chằm chằm khẩu súng săn trên lưng gã xoay người chắn trước mặt lâm hàm đừng giết anh ấy tôi không giết anh ta gã dừng lại cách chân ý một mét giơ súng săn lên kè vào ngực cô ánh trăng quạnh hưu góc núi nam trung sáng rực một phương trời ai ai cũng hớt hài các phân đội trên mọi nẻo đường khẩn cấp chạy tới cứu viện Bộ chỉ huy bắt đầu phân tích lại một lần nữa. Bóng đêm đục ngầu, ngồi cách đứng cạnh chiếc xe, đêm tối mịt mùng và ánh đèn hắt lên mặt anh, khắc lên gương mặt lặng im của anh mấy cái bóng sâu thẳm. Anh rất tĩnh lặng, khuôn mặt không một cảm xúc, đầu óc trống rỗng mười mấy giây. Người xung quanh nói gì làm gì anh đều không thấy, cũng không nghe, đầu óc anh chị bất giác, lặp đi lặp lại mấy hình ảnh. Cô cuộn mình trên ghế lai phụ của anh, ngáp dài, ngáp ngắn, mệt mỏi nghiêng đầu thiếp đi. lại thần thốt tỉnh lại, so có người gõ cửa. Cô nghiêng đầu, tiến tới trước mặt anh, lợn ra dưới ánh đèn trong suốt yếu ớt, hàng miên dài phủ xuống, lại gần môi anh. Thân thể mỏng manh của cô bị ánh đèn xe, cắt thành hình ảnh hư ảo và mông lung. Chắc mệt lắm rồi, vậy mà còn nhảy nhót với tay tạm biệt anh. không nên để cô đi đầu cúi gầm anh ra sức xây mặt ánh đường không thể nghĩ nữa không thể nghĩ nữa vừa nghĩ liền đau liền đau không thể hít thở bác sĩ ngôn chúng ta mở cuộc họp đội trưởng trần đi tới cùng với mấy kỹ sát và quý dương đội tạng và thịt nát đội viên phát hiện được trong túi của động vật một cách ngừng đấu lên vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt khó tin trông không khác bình thường là bao Nhưng đợi mọi người lên tiếng, anh đã nói ngay. nghi Phạm nằm trong danh sách bệnh nhân, khám tại phòng an sao, không mắc bệnh, lại liên tục đến yêu cầu khám bệnh. Đội trưởng Trần vốn muốn anh nghĩ ý kiến của Quý Dương, dù sao người ta mới là chuyên gia, nhưng giờ đây mỗi lời anh nói ra đều khiến nghị khác không phản ứng lại được. Tông độ hưởng ứng như vậy khiến anh hơi trao mẩy nói. Đặc điểm bên ngoài và bối cảnh gia đình của nghi Phạm không khác những gì tôi miêu tả lúc đầu. tương tự nằm, tiêu nham vẻ ngoài thanh tú gia cảnh giàu có không có công việc ổn định sống cùng cha mẹ có chị hoặc em gái điểm khác biệt là anh ta đẹp hơn tiêu nham mặt rất trắng thân thể gầy yếu ít bạn bè và không giỏi sao tiếp có lẽ anh ta đã gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng không hề thương tổn như có kỳ tích hoặc anh ta bị tổn thương nặng nề ở phương diện tình cảm Người nhà anh ta từng mắc bệnh tim, gần đây có người bên cạnh phát hiện, bệnh tim qua đời đã kích thích anh ta. Anh ta có tiền sử ngược đãi động vật, có lẽ đã giết chó ở nhà hàng xóm, gây xích mích, cảnh sát chị An sẽ có ghi lại. Ngoài ra, có khả năng anh ta thường xuyên giết mổ, nhà anh ta có thể có một nông trường hoặc mới mua một nông trường. Gần đây, anh ta thường xuất hiện trong bệnh viện tìm ăn giao khám bệnh, nhưng anh ta vốn không mắc bệnh. Xin hãy tập trung điều tra danh sách đăng ký khám chữa bệnh và hồ sơ điều trị của các bác sĩ An Khoa Tim mạch. Anh nói thật nhanh mà không cho bất kỳ ai chen vào lời. Thấy mọi người vẫn mang vẻ mặt khó tin, anh kiềm chế rồi nói. Xin lỗi, các anh còn đứng đây làm gì? Chờ tôi chỉ ra tên của nghi phạm, nói cho các anh biết sao. Đội trưởng Trần sử Sốt, hợp tác với ngôn cách, bấy lâu nay đây là lần đầu tiên thấy anh nổi giận. người trước nay vẫn luôn luôn nho nhã lạnh nhạt chỉ nhíu mẩy trầm giọng đã khiến nhiều người thấy áp lực anh ta nhìn quý dương quý dương gật đầu đồng ý với quan điểm của bác sĩ ngôn đội trưởng trần không thể mạo hiểm lần thứ hai thắc mắc đã đảm bảo an toàn mặt rất trắng thân thể gầy yếu ít bạn bè tại sao vậy ánh mắt ngôn cách trầm lặng không có ý giải thích quý dương vội đáp Hoang tưởng là một quá trình chậm rãi, biến chuyển từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng, không phải chuyện một sớm một chiều. Quay năm suốt tháng, anh ta hoang tưởng mình bị bệnh tim, sẽ tránh ra ngoài, hay vận động, dần dần dẫn đến thiếu hụt ánh nắng mặt trời, thiếu rèn luyện sức khỏe, né tránh trao đổi với bạn bè. Tai nạn và tình cảm thì sao? Đây là điểm kích thích anh ta nghi ngờ mình bị bệnh. Thế còn ngược đãi động vật? Quý Dương giải thích. Anh ta muốn tìm trái tim thích hợp, theo bản năng sẽ nghiên cứu các loài động vật. Lúc đầu chỉ là động vật nhỏ, nhưng tim của động vật nhỏ quá bé nên anh ta sẽ chuyển hướng sang xúc vật lớn. Nhưng xúc vật lớn không dễ có được như động vật nhỏ. Anh ta phải có nông trường hoặc thường xuyên giết mổ. Lần này, đội trưởng sần tâm phục khẩu phục lập tức cử người tới bệnh viện điều tra, đồng thời gia tăng cường độ truy tìm trong rừng. Ngôn cách lạnh nhạt nói, đừng lẫn lộn đầu đuôi, để biết được vị trí hiện tại của nghi phạm, xin hãy lập tức tìm ra nhà của hắn. Có cảnh sát nghi ngờ, anh ta trốn nhà ư? Không, nhưng chưa chắc anh ta trốn ở trong núi. Vẻ mặt ngôn cách lạnh tanh, có lẽ anh ta chỉ lái xe tới vứt xác động vật sẵn tiện tìm kiếm trái tim thích hợp. Mọi người á khẩu không biết nói sao, quý dưng tán thành. Thay vì mù quáng tìm kiếm trong rừng rậm giữa đêm, chia bằng nhanh chóng tìm ra nghi phạm, Rồi phân tích nơi anh ta có thể trú chân. Công việc tiến hành như vậy, Không tới một tiếng, Cảnh sát đã xác định được kẻ tình nghi, Lúc muốn cách nhận được ảnh và tư liệu, Lại mơ hồ, cảm thấy bất an. Hậu súng lạnh như băng, Chân ý nghe thấy tiếng tim mình đập gần như điên cuồng. Gã không nổ súng, Chỉ con dao màu ra trước chân ý. y tá lấy tim ra hộ tôi đi chân ý hoàng hồn, lâm hàm sau lưng hít thở nặng nề hơi thở phả lên đầu cô khiến da đầu cô tê dại họng súng kề lên ngực trái cô di chuyển theo nhịp tim đập kịch liệt của cô rau mổ nhỏ bé toan lên ánh phản quang màu đỏ nhạt rất chói mắt chân ý rang hai cánh tay như gà mái bảo vệ gà con cô sợ hãi đến độ thần kinh căng thẳng Kéo tới mang tay Khiến cô đau nhói như bị xé rách Nhưng theo bản năng Cô không chịu khuất phục Cô đón lấy tia nhìn thẳng tắt mà kỳ dị của gã Chậm rãi lắc đầu Mắt gã hơi nheo lại Ra chiều không vui Ngón tay vuốt cỏ súng Trên ý mở to mắt Nỗi sợ choáng ngập Khiến cô không tài nào hít thở Lâm hàm sau lưng Cố gắng nói gì đó Nhưng anh ta bị bịt miệng chỉ có thể phát ra mấy âm điệu mơ hồ, cô hiểu ra anh ta đang gọi chân ý. Cô lập tức vươn tay, "Đưa dao cho tôi." Gã đưa cho cô, ra hiệu cô đi mặc đồ giải phẫu và tuân theo quy trình khử trùng nghiêm ngặt. Cô làm xong hết thảy, nói với gã, "Có thể đổi một nơi khác cho Lâm Hàm nằm xuống không?" Nhưng gã không cho cô cười trói. nói, "Lâm Hàm đã được khử trùng xong, bảo cô lập tức Mở lấy tim anh ta rồi bỏ vào hộp giữ lạnh Chân ý muốn nói mình không phải nhân viên y tế Nhưng chỉ sợ vừa nói ra giá trị lợi dụng của cô cũng sẽ trở thành trái tim Cô đi tới bên cạnh lâm hàm Bi thương và tuyệt vọng nhìn anh ta Nhưng ánh mắt của người cảnh sát kiên định, cố chấp gật đầu với cô Lòng chân ý càng đau đớn, chậm rãi, giả bộ Nhắm đầu con dao nhọn vào lồng ngực anh ta Cô bỗng dừng lại kinh ngạc nói, ôi cha Họng súng kể sát sau lưng buông lỏng, gã sắp lại nhìn, trần ý bắt lấy cơ hội vùng dao mổ tới, lập tức cứa vào mặt gã khiến dòng máu chảy rong rong. Cô nhào tới, chĩa dao đâm gã, nhưng gã vẫn cực nhanh, cô chưa đến gần, gã đã cầm súng lên, nệm mạnh vào bụng cô. Trần ý gã nhào xuống đất, vẫn chưa khuất phục, tiếp tục rạch lên chân gã. Cô vừa định bò dậy, gã đã tiến lên, dẫm lên tay cô, tản nhẫn đá vào bụng cô, miệng chân ý hộc máu, cuộn tròn dưới đất, đau đến mức trước mắt tôi sầm. Người đàn ông lau mặt, nhìn vết máu trên tay, đôi mắt rực lửa, nâng khẩu súng săn lên, mở chốt an toàn nhắm vào chân ý. Hứa mạng Không biết giọng an dao truyền đến từ đâu, ngăn gã lại. Tôi đã nói với anh rồi, cô ấy là ý cá của tôi. giết cô ấy anh đừng hỏng phẫu thuật hứa mạc thu súng lại nhưng khó nguôi giận đi tới đưa tay nắm chặt cổ chân ý kéo cô lên trần ý ra sức dễ dụa nhưng không thể thoát khỏi gã kéo cô tới bể nước nhấn mạnh đầu cô xuống nước trong bể tràn vào từ mọi phía mang mũi máu tanh và vị đắng chát của nội tạng động vật sộc vào miệng mũi vận tay cô không khí cô ra sức hít thở lại trơ mắt nhìn không khí trong miệng mình hóa thành bong bóng nổi trên mặt nước phổi cô cháy bỏng đau rát cô cần không khí nhưng mỗi khi hít thở lại có nhiều nước tràn vào hơn cô ra sức vùng vẫy bè nước nổi sóng bọn nước văng khắp nơi toàn bộ sức lực của gã đàn ông dồn trên cổ cô mắt cô mở đi chỉ nhìn thấy quả tim màu đỏ lơ lửng chi chít dưới đáy bè cảm giác ngạt thở khiến toàn thân cô vặt vẹo Lòng ngực cô muốn đổ tung Cô nắm chặt dao Trở tay rạch lên chân gã Lần này gã nhanh nhịn tránh thoát Chân ý lập tức đổi lên mặt nước quỳ bên thỉnh bẻ Hít từng hơi từng hơi Mỗi hơi đều bọc rát Đốt cháy đường hô hấp của cô Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, Dục giá, xấu hổ, căng phẫn Đau khổ đến mức muốn khóc Cô cố gắng nén dòng nước mắt Vừa ngẩn đầu lại nhìn thấy hoài như bị trói vào phía sau chiếc tủ. Trói cảnh sát lâm. Giờ phút để cô không còn tâm trạng để ý tới cô ta. Vội vàng tìm kiếm bóng dáng am sao khắp mọi nơi. Chắc chắn cô ấy ẩn sâu tốn dèm trắng. Quả nhiên hứa mặc ấn nút chiếc rèm mở ra. Đối diện chân ý kích ngạc. Chương 11 phần 2 Hứa Mạc là em trai sinh đôi của Hứa Thiến Bởi vì bác của Hứa Mạc không sinh được con Nên bố Hứa Mạc đã đưa Hứa Thiến tới nhà bác làm con gái từ lúc còn bé Nhà Hứa Mạc ở trung tâm tổ hợp căn hộ khách sạn hạng sang Tại trung tâm thành phố diện tích 4.500 500 m 2 Có thể quan sát cả trung tâm thành phố Phồn Hoa Cảnh đêm trường thỉnh thị rực rỡ vô vàn Bố mẹ Hứa Mạc ngồi trên ghế sofa ôm mặt thở dài Đứa cảnh sát kiên nhẫn hỏi thăm hứa mạc, còn nơi nào khác để đến không? Bình thường hay ở đâu, nhưng bố mẹ gã không trả lời được. Phòng hứa mạc được sắp xếp sạch sẽ, không giống phòng đàn ông thông thường, không có bóng rổ và gái đẹp, cũng không có mô hình xe hơi. Ngược lại, rất giống phòng ngôn cách, chỉ có một bức tường đặt đầy sách. Đưa mắt nhìn, tất cả đều là sách y, ngôn cách kiểm tra ngăn kéo của gã. ống nhòm khẩu trang rìa mép kính dâm đồ theo dõi mở tủ quần áo vài bộ quần áo tầm thường nổi bật giữa những món đồ sang trọng đồ theo dõi mở album ảnh ra ảnh chụp cả nhà bị cắt nát bất hòa thù hận bất công đầu giường có một khung ảnh lớn treo bức tranh khỏa thân của thần mặt trăng athenis và thần mặt trời apollo trong thần thoại hy lạp chị em tình cảm tới bên tủ sách cầm mấy quyển sách được đọc tới mức cũ nát nói về cách bảo dưỡng và giữ gìn trang thiết bị chữa bệnh trên sách viết để chú thích và nhận xét gã không chỉ đơn giản ảo tưởng về việc thay nội tạng mà có nghiên cứu rất hệ thống và tiêu chuẩn nguồn cai cập sách lại đi tới phòng khách nói anh ta cần một chỗ cực rộng và đủ bí mật để tiến hành thí nghiệm không chỉ có bàn mổ và dao chỗ anh ta đang ở phải chứa cả phòng phẫu thuật, phòng chăm sóc đặc biệt, có thể chứa tất cả trang thiết bị phẫu thuật và chăm sóc người bệnh. bố mẹ hứa mạc ôm đầu. chúng tôi cũng muốn cản nó, nhưng thật đáng tiếc chúng tôi là người nội địa và cũng không mua bất động sản nào khác ở đây. mặc dù có nhà xưởng hoặc nhà đất, nhưng đều được trông coi nghiêm ngặt, không cho phép nó bén mảng tới. ngôn khách trầm ngâm một hồi rồi nói, cảnh sát trần. xin hãy cho nhân viên phòng thông tin đi điều tra xem ngoài hệ thống khám chữa bệnh mấy năm gần đây có cá nhân hay công ty nào liên tục mua thuốc tim thuốc khử trùng trong phẫu thuật hay trang thiết bị phẫu thuật không cũng nhờ ngành vệ sinh điều tra xem trong hệ thống khám chữa bệnh có giản máy móc lớn nào được đem đi thay thế tiêu hủy hay thu hồi tái sử dụng không bố mẹ hứa mà cúi đầu không nhúc nhích nhưng ngôn cách nhận thấy ngón tay của người bố hơi cứng lại Tiếng khóc của người mẹ nhẹ đi, những người khác không phát hiện ra, nhưng chi tiết ấy không thoát khỏi mắt anh. Đôi đồng tử của anh hơi co lại. Ông hứa, bà hứa, ông bà biết con trai mình đang ở đâu. Giọng khẳng định hùng hồn. Mười mấy con người giữa phòng khách, phút chốc nghe rõ cả tiếng kim rơi. Hai vợ chồng ấy vẫn cúi đầu ôm chán, không biểu lộ thái độ. Chân ý nhìn về phía sau tấm rèm Người, người, đó là một căn phòng kính trong suốt bao gồm phòng làm việc vô trùng với cấu trúc tinh tế và phức tạp, phòng phẫu thuật và phòng chăm sóc đặc biệt bên trong có bàn mổ tiêu chuẩn, đèn mổ, bàn điều khiển, một bộ trang thiết bị y học đầy đủ tinh vi, ký hiệu màu đỏ trên đó nhấp nháy hiện các thông số như độ ẩm không khí, lượng vi khuẩn. ngoài phòng kính là phòng làm việc ở một đầu khác. Chất từng đống tim động vật do chiếc băng truyền vừa rồi đưa qua. Hứa Mặc có hệ thống phân loại tim cao cấp, một phần để ăn, một phần dùng để thí nghiệm phẫu thuật, thỏa mãn các nhu cầu của gã đối với việc điều trị bệnh tim. Ăn xong mặc đồ giày phẫu, đứng bên bàn mổ, chân bị xích, không thì rõ vẻ mặt, giờ chân ý mới hiểu, Hứa mạc không nói đùa, gã thật sự muốn thay tim. gã vốn định giết cô nhưng an sao nói cô là y tá để cứu cô phía sau hứa mặc lại cầm súng dí vào lưng cô đừng làm lỡ giờ phẫu thuật của tôi lập tức đi móc tim của người hiến tặng sân ý quay đầu lại cố nén cơn giận anh ấy không phải là người hiến tặng anh ấy là người sống lúc nói chuyện khóe miệng hứa mặc giật giật thật kỳ cục mẹ tôi nói không thể giết người thế nên tôi không giết Cô đi lấy tim anh ta ra đi. Logic gì đây? À sao họ níu kéo lần cuối, hứa mà, anh hãy nghe tôi nói, anh không bị bệnh, anh rất khỏe mạnh, thật đấy, anh không cần thay tim. Các người lừa tôi, gã hét lên, dần dần nghiêng đầu, liếc nhìn bằng ánh mắt đăm đăm. Tim tôi vẫn luôn đau lắm, nó sắp chết rồi, chỉ còn một tiếng thôi. Các người không chịu cứu tôi nên lừa dối tôi, tôi không muốn chết, tôi muốn cháy tim đó. Gã xí súng vợ chân, chân vào chân ý, lấy tim anh ta ra, tôi muốn phẫu thuật. Gã không dần được mà run rẩy hoàng sợ vô vàng, chỉ có một tiếng thôi, nếu không mổ thì tôi sẽ chết. Gã hét một tiếng thê thảm, ra sức ôm lấy ngực trái, đau đến mức khuôn mặt méo sạch như thể tim gã đang bị sóc thành từng mảnh. Nhưng bàn tay cầm súng không hề nơi lỏng, ép chân ý đi tới trước mặt Lâm Hàn Lỏng cô bình lặng trở lại, đứng trước mặt cảnh sát Lâm, nhìn ánh mắt khẩn thiết, mở ra lệnh của anh ta Cô khẽ cười rồi lắc đầu, cô gái này bình thản ngang ngược đến vậy, gứa mặt nổi giận, đi ra sau tủ Một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn vào chiếc tủ sắt, dậy tiếng đinh tai nhức óc chân ý bịt tai theo phận xạ có điều kiện dê xích trên chân hoài như được bắn đứt hứa mặc ra hiệu cho cô ta bước qua tôi không cần con tim như cô nữa tôi cũng không cần y cá tá là cô nữa trong số ba người tôi muốn một trái tim đừng dọc tôi tay hoài như bị trói run cầm cập nhìn chân ý nước mắt lã giã tôi không thể chết hoài sinh cần tôi chăm sóc chân ý cô nghe lời anh ta đi không cách nào nói cho anh ta hiểu đâu Chân muốn nói gì đó, lại nghe Hoài Như lên tiếng, không phải chức trách của anh ta là bảo vệ dân thường sao? chẳng lẽ lại bắt chúng ta đi chết tay anh ta. Chân ý lần đầu được nghe điều này giận đến bật cười, cô nghe nói Hoài Như nghiên cứu khoa học, cam nguyện sống trong nghèo khó, nhưng không ngờ cô ta lại có ý nghĩ này. Đúng, chức trách của anh ấy là bảo vệ cô, nhưng cô không thể thản nhiên hưởng thụ tính mạng của người khác như vậy. Hoài Như gào lên. Anh ta là cảnh sát, anh ta không nên để người dân thường phải chết. Hứa mạc hoang mang hỏi, anh ta là cảnh sát. Lồng chân ý trùng xuống, định ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Đùng đoàn, hai tiếng súng nổ vang lên bên tai chân ý. Chán lâm hàm nổi gân xanh, nơi ngực bụng đầm đỉa máu. Dòng máu tuôn trào như suối chảy. Lâm hàm kêu đến đau đớn, nhưng âm thanh bị băng dính chặn lại, hóa thành thứ tiếng chịu nặng trong cổ họng. Dân y nhỏ tới, bịt chặt vết thương của anh ta gào khóc, thả bác sĩ An ra để cô ấy cứu anh ấy. An do vùng vẫy, hứa mặt để tôi cứu anh ấy trước đã. Hứa mặt thấy sắc mặt lâm hàm trắng bệnh thì còn hoảng hốt hơn mọi người. Mau, anh ta sắp chết rồi, mau lấy trái tim của anh ta ra, mau lấy ra. Đôi mắt sân y đẫm lệ, cô ra sức muốn bị đại vết thương của lâm hàm. nhưng dòng máu nóng hổi đập quánh không ngừng tràn ra mỗi khi dòng máu túa ra thêm một chút qua kẽ ngón tay nỗi đau khổ trong cô lại tăng gấp trăm lần cầu xin các người cứu anh ấy hứa mạc anh cứu anh ấy đi tôi bảo cô ra tay hứa mạc thấy trái tim của gã sắp chết nâng súng bóc cò thêm phát nữa ạ trần ý kêu lên thảm thiết đuổi cô bị viên đạn nóng cháy sượt qua tạo thành một cái lỗ máu chảy ròng ròng cô đau như bụi ngọn lửa tiêu đốt đau đến độ gào khóc nhưng có chết vẫn không chịu buông tay liều mặc cũng phải bịt chặt bộ ngực của cảnh sát lâm cứu anh ấy và xin các người cứu anh ấy hỏi như cũng khóc lóc dân ý cô buông tay đi cảnh sát lâm không sống được nữa rồi nếu anh ta chết hứa mạc sẽ móc tim của hai chúng ta đấy lâm hàm cúi đầu Tựa vào bà vai chân ý Mồ hồ nói với cô Vài thanh âm qua cổ họng Chân ý Ra tay nước mắt chân ý tuôn trảo như suối Khóc hù hù nhưng vẫn chỉ lắc đầu Cô cực hận sự bất lực Và tuyệt vọng Khi nhìn người khác chết trước mặt mình Cô không thể giết cảnh sát lắm Không thể nhìn anh ta chết Không thể như vậy Tuyệt đối không thể Lại thêm một tiếng súng nữa Chân kia lại trúng đạn đấy quỷ việc xuống đất chân đau như bị chặt đứt đau đến độ cô gần như ngất đi nhưng tay cô vẫn ôm chặt bụng lâm hàm rồi chết cũng không buông tay sắc mặt lâm hàm chẳng bệch, cúi đầu nhìn cô người đàn ông vừa rồi xuống đạn cũng không rơi lệ giờ đây từng giọt nước mắt nhỏ xuống tay dân ý hỏi như nấc không thành tiếng quỷ xuống khóc lóc van xin dân ý cô tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ chết hết đấy hai chân của dân ý mất dần cảm giác người sặc sụa mùi máu tanh đầu đau đến mức choáng váng nhưng không hiểu sao lại nhớ đến tống y từng nói cô có ý thức bảo hộ mãnh liệt cô nào có ý thức bảo hộ mãnh liệt chứ khuôn mặt nhỏ nhắn của dân ý tái nhợt nghiêng đầu nhìn xoáy vào hoài như cơn đau khiến cô nói chuyện cũng thở hồ hển hoài như trên đời này xưa nay không có ai về hy sinh vì người khác Cũng không có mạng ai đáng chết hay hèn hạ hơn người khác. Cô đau đến độ sống không bằng chết, khuôn mặt giàn ruộng nước mắt. Sinh mệnh vốn vô giá, vốn nên được tôn trọng. Một mạng người vô giá, ba mạng người cũng vô giá. Những thứ vô giá có thể sử dụng bội số để so sánh ư. Một mạng người đáng chết hơn ba mạng người sao? Xin lỗi, tôi không biết dùng mạng người để giải toán. Cuối cùng, cô quay về phía hứa mạng. đôi môi đã trắng bệnh, mồ hôi lạnh túa ra trên sán, lời nói lại mang theo sự chính trực đáng kinh ngạc, từng câu từng câu kiên gan quyết liệt. Anh cứ giết tôi tùy ý, bảo tôi giết người thì đừng hỏng. Lời nói ra khỏi miệng cô dứt khoát kiên quyết, nhưng trong lòng mẹ sầu dâng cảm xúc lưu luyến chưa xót. Giờ phút này nghĩ kia đang làm gì nhỉ? Tôi không muốn chết. Tôi muốn sống, tôi trân trọng tính mạng mình hơn bất cứ ai khác. Cô đau vô cùng, đôi mắt định ngân ngấn nước. Nhưng nếu vì cứu mạng mình mà phải giết người khác thì tuyệt đối không thể. Hứa mạc muốn tôi vì giữ mạng mình mà phải trở thành hung thủ giết người ư, anh mơ đi. Bên ngoài ban công ngắm cảnh rộng lớn, nhà nhà đèn đuốc rực sáng. Vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm tĩnh lặng, dưới chiếc đèn chùm kiểu Âu, lóng lánh trong phòng. Vợ chồng họ hứa. ngồi lặng như chuông đồng trước lời chất vấn của ngôn cách hai người không chút phản ứng trong chốc phút ngay sau đó bà hứa ngẩng đầu đau thương nhìn ngôn cách trầm trầm tôi không biết nó ở đâu trước giờ thằng bé để làm gì đều không cho chúng tôi biết xảy ra chuyện như vậy chúng tôi cũng buồn lắm chứ nhưng chưa chắc ứa mặc đã là người các cậu muốn tìm chân mày bà ta lơ đãng nhướng lên cực khẽ thưa bà bà đang nói dối phản ứng và vẻ mặt của bà ta khá ấu trĩ không thoát khỏi đôi mắt ngôn cách trên cửa phòng hứa mạc treo chìa khóa anh ta không giấu giếm rất tin tưởng ông bà ông bà biết rõ những gì anh ta làm trong phòng ông bà luôn lo lắng anh ta sẽ thương tổn bản thân mình sẽ ra chuyện ngoài ý muốn lúc vừa vào cửa tôi đã nhìn lịch dọn vệ sinh trên hành lang nhà ông bà không có nhân viên tòa nhà phụ trách quét dọn nhân viên nói nhà ông bà thuê người giúp việc theo giờ bên ngoài tôi đoán là không có ông bà không muốn người ngoài tiếp xúc với con mình ông bà biết anh ta rất nguy hiểm trên đầu giường anh ta có một sợi dây dùng để rung chuông trong nhà không có rũ việc nữ anh ta rung chuông để gọi ông bà đề phòng anh ta đau thắt cơ tim đột phát bất cứ lúc nào ông bà có thể lập tức chạy tới giường cứu anh ta ảnh gia đình từng xuất hiện rất nhiều loài chó những con chó ấy đi đâu rồi Và tại sao ảnh gia đình với Hứa Thiến lại bị cắt nát? Hứa Thiến là đứa con gái ông bà gửi tới nhà anh trai chị dâu Cô ấy là chị gái sinh đôi của Hứa Mặc Quan hệ xuất hiện giãn nứt gì ư? nông trường các người mùa năm trước không hề có liên quan tới nghề nghề truyền thống của nhà họ Hứa. Đến giờ còn muốn che dấu ư? sắc mặt bà Hứa tái nhợn, không thể nào phản bác, che mặt nghẹn ngào. Hứa mặt rất nghe lời tôi, tôi dạy nó không được hại người, nó rất ngoan, nó chỉ sợ hãi, chỉ quá đau khổ thôi, nó không làm hại người ta đâu. Các cậu chạy tới nhà tôi, nói nó là tội phạm, các cậu không có chứng cứ. Không đúng, nguồn cách vừa nhìn đã bắt được tâm lý bà ta, phân tích gần như tàn khốc. Thưa bà, bà biết hứa mặt đã là vậy, bà chỉ không muốn thừa nhận thôi. Hoặc bà nghĩ chỉ cần cảnh sát không tìm được người anh ta bắt cóc thì không thể nói định tội. Hoặc là bà đã chuẩn bị cách đảm bảo an toàn cho anh ta, giúp anh ta phi tăng chứng cứ để cảnh sát không bao giờ tìm được người bị bắt cóc và anh ta sẽ trở thành nghi phạm nhưng không thể định tội. Không vậy vậy, bà hứa cúi đầu cóc, lời ngôn cách nói đã khiến lỏng dạ những cảnh sát có mặt ở đây lạnh toát. Nếu hai vợ chồng này thật sự quyết định bao che, rất có thể đến khi họ lựa chọn được phương án hiệu quả thì con tin đã bị nguy hiểm đến tính mạng rồi. Thậm chí, nếu hứa mặc xử lý sạch sẽ dấu vết trước khi cảnh sát tìm được, khi đó dù họ nhận định gã có mối hiểm nghi lớn cũng không có cách nào đưa gã ra trước công lý. Quý Dương lên tiếng Hiện tại, hứa mặc đã bắt cóc 5 người, xin hãy thông cảm cho nỗi lòng của bố mẹ những người khác. Vẻ mặt của vợ chồng nhà họ Hứa không hề động lòng, ngôn cách không cố gắng khuyên họ, anh biết mình không khuyên nổi, anh có thể tưởng tượng được hết thảy mọi chuyện thường xảy ra trong các nhà lớn nhỉ. Con trai có cảm xúc bất thường, chịu đựng nỗi dày vò tâm lý thê thảm, gã bị bệnh tâm lý, bố mẹ sợ người khác chê cười gã khinh bỉ gã đành cho người giúp việc trong nhà nghỉ việc, hai vợ chồng đích thân chăm sóc cẩn thận. Con trai suốt ngày bảo đau tim, bác sĩ nói không bệnh tật gì không kê thuốc cũng không tiêm vậy mà con trai ôm ngực lăn lộn trên sàn nhà phòng ngủ đau đến mức chết đi súng lại sắc mặt tái nhợt vài lần ngất đi trên đời không ai có thể chữa khỏi bệnh của con trai con trai phát hiện ăn tim bổ tim phải là tim sống họ không muốn con trai đau khổ chỉ cần con trai vui vẻ khỏe mạnh là đủ họ mua gà vịt sống về nhưng trái tim quá nhỏ không đủ con trai bắt đầu giết chó trong nhà Rồi đến động vật của hạng xóm Nhưng vẫn thế chưa đủ Về sau muốn giết cả xúc vật Cuối cùng cô trai quyết định giải quyết một lần cho xong Chữa khỏi hoàn toàn bệnh tim Có người nói Trẻ con dựa dẫm vào sự chăm sóc của bố mẹ Nhưng thật ra bố mẹ cũng lệ thuộc vào những gì Đã dành cho con trẻ Nếu có thể suốt đời chăm sóc một đứa trẻ Chỉ cần bố mẹ yêu thương Không trưởng thành Và cũng không rời xa mình Thì họ sẽ nguyện xông pha khói lửa Bố mẹ như vậy không thể nào khuyên được. Ngôn cách xoay người lại. Vào phòng hứa mạc, trên bàn còn đặt kế hoạch đi du học từ năm ngoái cho đến tận 2 tháng trước năm nay. Chứng tỏ năm ngoái có một khoảng thời gian trạng thái của gã chuyển biến tốt đẹp và kéo dài rất lâu. Nhưng hai tháng trước đột nhiên sở nên xấu đi. Người bên ngoài không biết chuyện gì chỉ nghe tiếng xe giấy loạt soạt bên trong. Giữa bầu không khí nghi hoặc, ngôn cách tầm... Tầm bản vẽ tài sản nhà họ hứa hai tay mở ra chạy lên bàn trà không đợi bà hứa kịp phản ứng anh đã nói tài sản nhỏ họ hứa bao gồm ba mảng lớn là bến tàu chuyên tập kết vận tải hàng hóa bất động sản và nhà xưởng chế biến thủy sản vừa nãy bà nói không thể vào xưởng chế biến và bất động sản bởi vì những nơi này đã được canh phòng nghiêm ngặt điều này không đúng nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất phải là khu vực tập kết vận tải hàng hóa Theo bản năng, bà muốn nói dối, vì vậy phòng khám chữa bệnh của hứa mạc đang ở xưởng chế biến hoặc trong số bất động sản này. Sương 11 phần 3 Mọi người kinh ngạc, từ lúc vào phòng chẳng ai quá quan tâm đến lời nghẹn ngào của bà hứa, vì mà ngôn cách lại có thể lật tẩy bà ta ngay từ đầu. Con người bà hứa co lại một chút, ngôn cách nhận thấy cụp mắt. Tôi nói đúng rồi. chiếc bút trong tay đưa nét xóa đi một phần ba số ngôi sao năm cánh trên bản vẽ lúc tôi chất vấn bà việc mua nông trường gia súc không liên quan tới là ngành nghề kinh doanh của nhà họ hứa bà không căng thẳng vì vậy cũng không phải là nông trường đến đây bà hứa hốt hoảng lúc nói chuyện người này có thể luôn luôn chú ý tới từng thay đổi nét mặt nhỏ xíu của họ ư thật không ngờ cử chỉ hốt hoảng này của họ lại khiến ngôn cách càng xác định gạch chéo ngôi sao năm cánh ở nông trường Giờ đang là mùa hè, dây chuyền sản xuất ở xưởng chế biến thủy sản sẽ phải hoạt động hết công suất. Người trong xưởng đều rất bận rộn làm việc, lưu lượng người lớn, không thích hợp cho hứa mạc ẩn nó. Đầu bút đặt lên bản vẽ, ngước lên thấy đôi mắt bất lực của ông hứa, ngôn cách nhanh chóng, xóa tiếp 1 phần 3 xuôi ngôi sau 5 cánh. Trong số bất động sản, không thể chọn nơi ở hay nhà đã sử dụng, còn không thể dùng đất thương mại hay công nghiệp đã bắt đầu kinh doanh. bản vẽ bị gạch đi một mảng lớn bà hứa nhắm mắt lại trực giác trong giày đang giày xéo lòng bà rất nhanh trên bản vẽ chỉ còn bốn ngôi sao năm cánh nằm ở những hướng khác nhau bốn tòa nhà công nghiệp chưa hoàn thành bị bỏ hoang nơi này có hai tòa nhà vốn định dùng làm trạm trung chuyển lưu trữ sản phẩm đông lạnh thiết kế nhỏ kho rất phù hợp với yêu cầu của nghi phạm ngôn cách gạch tiếp hai ngôi sao năm cánh phía trên bản vẽ trên tấm bản vẽ chi chít chỉ còn hai điểm một cái gần sát nông xưởng và núi nam trung cái kia rất gần nhà ánh mắt mọi người đều tập trung vào ngón tay toan dài đặt trên bản vẽ của ngôn cách anh trầm tư hồi lâu quan sát bà hứa chậm rãi nói hứa mạc sẽ săn thú trên núi thi thoảng lên núi vứt nội tạng động vật không dùng hết anh ta cũng cần thu hoạch tim động vật ở nông trường vì thế anh ta sẽ ở tòa nhà gần nông trường và rừng núi bà hứa nắm chặt hai tay cau mày nhắm mắt lại ngôn cách lại nói không đúng chắc là ở chỗ gần nhà bà hứa giận mình mở to hai mắt ngôn cách gõ bút nhanh nhẹn đứng dậy cảnh sát có thể tìm người rồi chân y ôm chân vùi đầu ngồi dưới đất không sợ hãi cũng chẳng buồn thương đáy lòng cô lặng thinh Không có bất kỳ cảm xúc nào, chống giải như đã chết. Cảnh sát lâm chết thật rồi, cách đó không lâu. Cô không chịu xa tay, hứa mặt thấy cảnh sát lâm ngất lịm đi, bất kiên nhẫn, nhắm họng súng vợ chân ý và hoài nhi. Trong khoảnh khắc ấy, con dao trên tay hoài như đâm vào lồng ngực cảnh sát lâm. Cô còn nhớ ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của anh ta lúc ấy, nhìn hoài như chầm trầm dần dần ánh mắt anh ta rũ xuống nhìn vào mặt chân ý anh ta nhú mẩy thật chặt muốn nói gì đó cổ họng khàn khàn cất lên hai chữ chân ý không rõ tiếng con dao trong tay hoài như run lên rạch xuống đất ánh sáng trong mắt cảnh sát đâm đờ đẫn chết lặng tim anh ta bị móc ra ấm nóng đỏ thắm có ảo giác như còn đang đập chân ý quỳ dạp dắt đất nôn mửa nôn hết cả mặt trắng cuối cùng nước mắt cô tuôn sạo dữ dội nhưng không phát ra được âm thanh nào nhớ lại lời anh nói tôi chuyển từ bên quân đội sang rất hâm mộ những người đã từng học đại học như các cô anh nói mạnh lạc không giống tôi không biết nói gì cả chỉ biết cắm đầu làm việc sân ý cúi đầu đầu óc trống rỗng chỉ tim đau đến cùng cực bất hết chi giác họng súng của hứa mặc lại hướng về phía cô mang theo hơi lạnh đẩy cô ra lệnh đứng lên phụ giúp bác sĩ dạy phẫu cho tôi chân ý không động đậy như một pho tượng đã chết trong lúc mơ hồ cô không đang nghe thấy chị gái đang gọi chân ý dạ cô chậm rãi mở mắt chị giết anh ta nhé cô được không cô chỉ muốn khóc nửa giây sau lại nghe có người gọi chân ý cô ngẩng đầu lên là chị ư nhìn lại theo tiếng gọi là an sao. vẻ mặt cô ấy bình thản như khói chơi lấp đau thương trần ý cô lại đây a giáo duỗi tay về phía cô khẽ nói đi về phía tôi trần ý giơ tay lên dùng tay áo lau nước mắt cố gắng muốn đứng dậy nhưng hai chân bị thương đau như dao cắt vừa nhúc nhích vết thương càng nghiêm trọng máu tươi lại tuôn ra cô vụng vẫy, làm cách nào cũng không đứng dậy nổi cuối cùng đành dùng cả hai tay lẫn chân kéo le người bò từng chút vào phòng kính đến cạnh An Giao An Giao quỷ xuống Nắm lấy tay cô nước mắt tuôn trào Chân ý cô đừng khóc Chưa đi lau nước mắt cho An Giao Cô cũng đừng khóc Chúng ta nhất định sẽ ra ngoài Ngôn hủ vẫn đang chờ cô An Giao gật đầu ừ. Rồi nhìn về phía hứa Mạc. Tôi xử lý vết thương cho cô ấy một chút Tùy cô Hứa Mạc nói xong Một mình đi chuẩn bị nghe âm thanh có lẽ gã đang thay quần áo khử trùng sát khuẩn cho mình Giờ đi không thể tin tên điên ăn tim tàn bạo này muốn giao cơ thể mình cho ăn dao sao gã không sợ An dao giết gã ư bác sĩ an hòa như bị trói lại ở ngoài khu làm việc khẽ gọi phát âm bằng khẩu hình ra hiệu sở hứa mạc nằm lên bàn mổ ăn dao hãy khống chế hoặc giết chết gã nhưng trước ứa mạc coi bản thân là bệnh nhân liệu An dao có ra tay được hay không hứa mặc nhanh chóng mặc đồ bệnh nhân đi xa không còn vẻ thô bạo khi nãy nữa cau mày ra chiều nén cơn đau ôm ngực khom lưng với an giao nhờ bác sĩ A giao yên lặng vài giây hỏi sao lại để tôi làm tôi chưa từng mổ chính hơn nữa tôi không thể cứu sống chị gái hứa thiến của anh hứa mặc lắc đầu những bác sĩ khác đều có lịch sử đen cô thì không hơn nữa không phải cô không thể cứu sống hứa thiến ngược lại cô đã tìm ra bệnh của chị ấy tôi đã điều tra rồi cô là bác sĩ xuất sắc cô sẽ không giết tôi đâu sơn lý sự sốt không ngờ hứa mạc lại nói vậy gã đúng là tên thần kinh tại an giao nằm lý bản mổ khẽ run rẩy thuốc gây mê đâu hứa mạc chỉ lên bàn điều khiển an giao nhìn không đúng thứ này chỉ gây mê cục bộ gây mê toàn thân để cô lừa gạt qua mặt tôi sao mặc dù tôi tin cô nhưng nếu cô kề dao lên cổ họng tôi thì tôi phải phản kháng tôi muốn đảm bảo tim tôi được thay mới và khỏe mạnh tôi không muốn ăn những thứ đó nữa cũng không muốn đổi lại hai lần hai không thể nào dò rất hứa mặc bằng, bằng cách nghĩ của người thường ăn sao không nói gì lặng lặng chuẩn bị sát khuẩn đội mũ mổ đeo găng tay cao su bảo dân ý cũng chuẩn bị sẵn sàng trên bàn mổ đặt đầy thuốc men và trang thiết bị cần dùng trong ghép tim Căn phòng kính hình vuông Sáng ngời tĩnh lặng như tờ Hứa mặt nằm lên bàn mổ Đèn phẫu thuật bật sáng An dao nhìn chân ý phía đối diện Đôi mắt dần dần ngấn nước Không lên tiếng, đôi môi mất máy Chân ý hiểu cô ấy đang nói Xin lỗi chân ý Tôi rất muốn ra ngoài Cũng rất muốn cho cô ra ngoài Nhưng bác sĩ không thể để bệnh nhân chết trên bàn mổ được Chân ý thấy cay rẻ số mũi Bỗng dưng muốn khóc Cô nhớ lại lời an dao Ngày còn học y, thầy giáo từng nói với cô ấy. Nếu em là đầu bếp thì phải nấu ăn cho người đói, dẫu rằng sau khi ăn no, kẻ đó đối định với em. Còn nếu em là bác sĩ thì phải điều trị cho bệnh nhân, dù cho sau khi khỏi bệnh, kẻ đó chiến đấu với em. Cách ánh đèn phẫu thuật An Giao nén nước mắt cười thê lương, sunny cũng khóc, cũng gật đầu. An Giao, tôi biết cô không súng anh ta. Áo dò dơ tay lên, dưới ánh đèn, ngón tay xinh đẹp của cô gần như trong suốt, bên dưới không có bóng, cũng chẳng lưu chút bóng đen. Đầu đầu cũng là ánh sáng. Cô chuẩn bị gây mê cho gã, nhưng chuông cảnh bảo trong phòng đột nhiên vang lên. Ánh đỏ lập loè hứa mặt lập tức bật dậy từ bàn mổ cảnh sắc mà đau đớn nhìn ra cửa. Gã nhẹ xuống, phút chốc trở nên lo lắng bất an, mang theo nỗi căm phẫn, út hận sâu sắc. Khi ca mổ bị gián đoạn, vừa chạm đất xuống đất, gã đã ôm ngực, đau đến mức mổ hơi lạnh, ướt đẫm vầng chán. Sân ý mà không khỏi nghi ngờ, gã thật sự đau tim ư. Hứa mập cố nén cơn đau, rời khỏi phòng kính, khóa cửa kính, cầm súng săn đi tới bên cửa. Lúc này, Sân ý mới thấy, ngoài cửa có một camera theo dõi, hiển thị toàn bộ cảnh tượng bên ngoài, là cánh cổng của một xưởng công nghiệp bỏ hoang, trống hoa trống hoác, cô sự sốt. sau khi bị hứa mặc đánh ngất, cô bị chuyển ra khỏi núi ước. rất nhiều cảnh sát mặc thường phục xông vào, theo cùng là bộ đội trang bị khí giới chỉnh tề. trong đám người kia, cô thấy một bóng dáng cao giáo trầm tĩnh, nổi bật hơn người, lặng lặng đi tới cùng mọi người, cách một khoảng xa, hình ảnh cũng nhỏ, nhưng lọng cô bỗng tuôn nước mắt. không hề thay đổi, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cô vẫn có thể thoáng nhìn đã nhận ra anh. đội ngũ cảnh sát nhìn sống. bao nhà xưởng cũ kỹ bị bỏ hoang này, tiến vào khu xưởng trống trải, đội ngũ tản ra mọi ngả tìm kiếm. Tòa lầu ba tầng, nhiều dãy hành lang, phân xưởng và nhà kho, tất cả được lục soát khắp lượt, nhưng chỉ trống không. Khắp nơi đều là bụi đất xám xịt, không có bất cứ dấu vết nào cho thấy có người đã xuất hiện, cũng không có đường hầm nào. Lục soát ba lần kỹ lưỡng vẫn không thu hoạch được gì, ngay cả chó cảnh sát. không người thấy mùi máu khác thường ai ai cũng hoang mang nguồn cách nắm lấy đèn pin đứng trong nhà xưởng tối mịt nhíu mày suy tư lúc trước ở nhà hứa mạc có mấy cảnh sát từng chất vấn anh ta về lập luận dựa trên quan sát vẻ mặt của bố mẹ hứa mạc giờ đây hình như thực tế đã chứng minh anh sai lầm thật có cảnh sát hỏi đội trưởng trần làm sao đây đội trưởng trần suy nghĩ hồi lâu xoay người đi Trở về phân tích lại, cảnh sát nhanh chóng rút khỏi, ngôn cách chậm rãi rời khỏi nhà xưởng, anh đứng giữa màn đêm Trước mặt là vùng đất hoang bạt ngàn, đằng xa là ánh đèn thành thị và bầu trời sao rực rỡ. Nơi này, cách thành thị xuất xa, tĩnh lặng vô cùng, chỉ có nhà xưởng u ám và tiếng gió hun hút, không có bóng dáng của chân ý. Chân ý nhìn sầm màn hình camera không trước mắt, chỉ có hình ảnh cảnh sát tiến vào cánh cổng. rồi đứng im trong màn hình cô chờ có người tiến tới cứu họ nhưng trong thời gian trôi đi từng giây từng phút họ không vào mà vội vã ra khỏi cánh cổng rời đi chân ý ngẩn ngơ nhìn an sao cô ấy cũng không thể tin nổi tại sao kệ sát không tìm ra chứ một lát sau nguồn tết xuất hiện trong màn hình bóng lưng màu trắng đen có phần mơ hồ như chiếc tivi cũ kỹ tại anh nắm một chuồng sáng đường giữa danh giới của ánh sáng và bóng tối trong nhà xưởng không một cử động, tấm lưng thanh tú kia trông cô độc quạnh quẽ vô cùng. đứng lặng hồi lâu, anh dò bước rời đi, biến mất khỏi màn hình. lòng Charlie không biết là nhẹ nhõm hay mất mát. cảnh sát không tìm được vị trí của họ, ngôn cách cũng bỏ qua. tốt quá, thật ra cô không mong anh đến. hứa mà có súng, anh đến đây cũng sẽ rất nguy hiểm. mọi người trong camera giám sát đã rời đi, hứa Mặc lại không hề buông lơi. vẫn cảnh sát đứng ở bên cửa ghe tai nghe động tĩnh dần đi loáng thoáng phát hiện ra điều bất thường sợt ngộ ra họ ở dưới mặt đất mà cửa vào nhà kho dưới lòng đất không có trong nhà xưởng nhưng cảnh sát trong đoạn ghi hình đã thông thả rời đi chứng tỏ họ không phát hiện ra điểm kỳ lạ này lại thêm một lúc lâu nữa thế giới vẫn không có tiếng động hứa mang xoay người trở về về mặt khó coi bị chọc giận rồi gã cất giọng thâm trầm là muộn giò của tôi trái tim của tôi không hoàn mỹ nữa rồi ăn sao tái mặt nói không đâu máy móc và trang thiết bị giữ tạng của anh đều là dòng tiêu chuẩn chuyên dùng cấy ghép cơ quan nội tạng trái tim đó vẫn có thể dùng được sau so phút trầm lặng ngắn ngủi khiến người ta không thở nổi đầu mày gã ra xa nói cô nói cũng đúng dường như tự an ủi nhìn chòng chọc cái hộp đựng tim một lúc vẻ không hài lòng như trước nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận gã ngồi lên bàn mổ cúi đầu vẻ mặt do dự thương cảm khẽ nói bác sĩ an trái tim đó có đủ hoàn mỹ không thay vào rồi tim tôi sẽ không đau nữa chứ an giao không biết nên trả lời thế nào chân ý cũng rối rắng cô sợ gã sợ gã phẫu thuật tim xong vẫn bị đau gã sẽ tuyệt vọng rồi lặp đi lặp lại hành vi ngày hôm nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn tình cảnh nào đã khiến gã trở thành thế này gã chán nản ngồi đó cong như một con tôm vẻ tuyệt vọng sợ hãi và bất lực của gã đều là thật dưới đèn phẫu thuật nét mặt gã trung thật đơn côi có thứ lóng lánh rơi xuống gã lau nước mắt nức nở nói tôi chỉ muốn tìm một bác sĩ tốt cứu tôi nhưng bác sĩ nào cũng từ chối nói tôi không bị bệnh không bị bệnh sao tôi lại đau chứ lau hết nước mắt Về mặt lại lạnh nhạt Không có bác sĩ nào bằng lòng cứu tôi Bác sĩ An Ngay cả cô chấp nhận cứu tôi Cũng là do bị ép giọng gã lạnh băng An ra vậy chân ý không dám đáp lời tùy tiện nữa Lúc này căn phòng yên ắng Chuyển đến tiếng mở cửa cực khẽ Có người nhẹ nhàng gọi tên gã Hứa mạc Hứa mạc nhẹ phát lên Lập tức ôm súng Xoay người nhắm vào anh Chân ý kinh hoàng Đừng nổ súng, anh ấy là bác sĩ Hứa mạc không nổ súng Gồng người lên Giờ súng nhắm vào ngôn cách Sơn ý kinh hồn bàn phía Còn hoảng sợ hơn lúc mình đối mặt với họng súng trước đó Hứa mạc, anh ấy là bác sĩ Anh ấy có thể chữa bệnh cho anh Ngôn cách cố gắng kiềm chế Nhưng cũng không giản nổi Mà liếc nhìn chân ý Cô quỳ bên bàn mổ, Quần bị cắt bỏ Bắt chân đầm địa máu Tóc ướt đẫm, đôi mắt đen trắng rõ ràng Dưng dưng nước mắt Cô không nhìn anh Bỏng hốt và căng thẳng cao độ Nhìn ngón tay đặt trên cỏ súng của hứa mạc Vẻ mặt như gặp phải tai họa khủng khiếp Bàn tay nhỏ bé của cô xích lại níu chặt lấy ga giường Cắn răng quai hàm đang run bần bật. Tim anh tự dưng chịu nặng Đau như bị xé toạc Anh hẳn là bác sĩ Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác không cứu được cô Ánh mắt lại lướt qua kẻ sát lưng đứng cách đó 4-5m. Đầu cuối ấy lầm, miệng bị bịt băng dính, lồng ngực trống sống, toàn thân đẫm máu. Phần dưới của áo đầy vết nhăn, vết sắt là vũng máu lớn, cách đó một khoảng là hai vũng nhỏ là của chân ý. Anh đại cái mường tượng được chuyện gì đã xảy ra, nghĩ tới nỗi tuyệt vọng bất lực của cô, sự kiên gan quyết liệt của cô, rõ ràng sẽ yếu đuối hơn nước mắt nhưng lại bứng mình không chịu buông tay. rõ ràng nhất gan sợ chết nhưng lại liều mạng cố giữ. anh khẽ mì môi, trái tim đau như mức thắt lại nhưng anh kiềm chế rời mắt đi nhìn về phía hứa mặc. hứa mặc không thay đổi tư thế chất vấn. sao anh lại tìm đến đây? anh vào bằng cách nào? đối mặt với họng súng ngôn cách rất bình tĩnh. anh không say thích nhiều phát hiện được dưới ph căn phòng dưới lòng đất là nhờ một người say mê với kiến trúc và mô hình Nói cho anh biết Về cách đi vào Chỉ cần nhìn dấu vân tay Để lại trên máy mật mã Và độ mài mòn của nút ấn Rồi ghép lại thành dãy số Có ý nghĩa với anh là được Suốt cuộc anh là ai? Chương 11 phần 4 Bác sĩ hứa mạc Tôi có thể chữa khỏi bệnh của anh Nhưng không cần thay tim Cũng có thể hết bệnh Giọng anh ôn hòa, nghe có vẻ rất khiến người ta tin tưởng, nhưng hứa mạc không suy duyển. Tôi không tin. Ngôn cách không hề nhủ trí. Chúng ta có thể làm thí nghiệm, chứng minh tôi hiểu rõ suy nghĩ của anh, nhưng cũng như tôi có thể dựa trên phím số anh bấm mà đoán được tổ hợp mật mã của anh. Tôi không chấp nhận thí nghiệm của anh. Hứa mạc chống đối ngoài dự liệu, nhưng anh phải chấp nhận giao dịch của tôi. Hứa mạc! lấy ra hai cái cốc giấy nhỏ cao bằng ngón cái bỏ hai viên thuốc giống hẹt nhau vào rót nước cất đặt cốc lên cái giá chuyển động rời khỏi phòng kính đẩy một cú chiếc cốc chuyển đến trước mặt ngôn cách cốc gần anh là thuốc cốc xa anh là độc anh uống cốc nào nếu anh còn sống tôi sẽ xem xét liệu pháp tốt hơn thay tim của anh nếu anh chết tôi sẽ móc tim anh ngôn cách lội qua bể nước bình tĩnh cầm lấy một trong hai cốc giấy nhỏ nâng đến bên môi chân ý hoảng hồn ngôn cách anh ước mắt lên từ viện giấy cốc giấy nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm và tĩnh lặng ngón tay dài giơ cốc lên uống cạn trong canh phòng tĩnh lặng và quái dị chân ý nghe thấy tính tim mình đập thỉnh thịch dữ dội trong lồng ngực cô biết chắc chắn ngôn cách của thể phán đoán hứa mặc nói thật hay không Nhưng cô vẫn không thể khống chế nỗi sợ hãi Nguồn cách chậm rãi uống hết nước trong cốc Xông ngược chiếc cốc ra hiệu với hứa mặt Sau đó đặt vững nó trên bàn Vẻ mặt anh trước giờ vẫn chậm lặng bình thản. chân ý quá quen với nét mặt của anh Những người khác không phát hiện ra Nhưng cô thấy đầu mày của anh trao lại cực kẽ Hình như thứ uống vỏ khiến anh không thoải mái lắm Thời gian chậm chậm trôi qua Trông anh có vẻ vẫn ổn Hứa mặt lên tiếng Sao anh biết? Tôi là bác sĩ, nên biết anh đang nghĩ gì? Tôi thấy trái tim mình có vấn đề. Giọng nói của bệnh nhân dẫu dĩ không vui. Anh bị bệnh thật rồi, nguồn cách nói. Rất nhiều bác sĩ đều không cứu được. Bàn tay giữ cỏ súng của gã buông lơi. Johnny chợt hiểu ra, gã không cần bác sĩ nói gã không bị bệnh. Thứ gã cần là bác sĩ chịu cứu gã. Nguồn cách đã nhận thấy sự thả lòng trong tâm trạng gã. Thông thả nói. tôi đã xem bức tranh trong phòng anh apollo và athenis quần quyết lấy nhau là vật trước kia anh rất thích hứa mặc im lặng họ là chị em sinh đôi giống anh và hứa tiến thở niên thiếu anh thích một cô bé nhưng cô ấy là chị gái của anh người nhà của móng anh trai cử anh bằng từ ngữ mà không thể nào chấp nhận họ tách anh khỏi cuộc sống của cô ấy không để anh đến gần nói anh biến thái anh chỉ có thể dõi theo thế cô ấy không có anh mà vẫn sống rất xạ người như bươm bướm, bướm. thế cô ấy có nhiều bạn trai trái tim anh bắt đầu đau khẩu súng trong tay hứa mà hạ xuống khuôn mặt mù mịt và quạnh hiu giọng ngôn cách không nhanh không chậm nhưng toát lên sức mạnh từng chữ vang dội trong căn phòng yên tĩnh càng đau càng dữ dội càng không thể làm gì đêm không thể an sắc anh bắt đầu uống thuốc giảm đau chúng trầm cảm nhưng vô dụng trái tim lại đau đớn thêm Nhưng bác sĩ không chuẩn đoán ra bệnh của anh, không chịu điều trị và cũng không chịu kê đơn. Nghe vậy, chân lý lặng im, rất nhiều bác sĩ có kiến thức y học nhưng lại không biết chữa bệnh tâm bệnh. Họ chỉ dựa trên tiêu chuẩn sinh lý để nhận định không bị bệnh. Nhưng liệu bệnh nhân có thật sự khỏe mạnh? Ngôn cách dừng lại một giây, nhớ lại lúc tiêu nham bị cảnh sát khống chế đã từng chửi sủa đứa con hoang dị dạng của hứa tiến vốn không liên quan đến anh ta. Anh nhờ đến phương thuốc cổ truyền Nhưng chúng chỉ có thể làm dịu đi Chứ không thể trị tận gốc. Vẫn đau Cơn đau tiên bắt nguồn từ chị gái Anh cho rằng cô ấy là thuốc của anh Anh theo dõi cô ấy Nhân lúc cô ấy say rượu Bất tỉnh đã chiếm đoạt thân thể của cô ấy Đêm đó anh hưng phấn điên cuồng Chưa bao giờ vui sướng như vậy Một thời gian dài sau đó Không tái phát Anh cho rằng mình đã khỏi bệnh Dừng uống thuốc, anh lên kế hoạch đi du học, chuẩn bị lấy bằng. Nhưng mấy tháng trước, chị gái đột nhiên lên cơn đau thắt cơ tim phải nằm bệnh viện. Bác sĩ khám ra cô ấy bị bệnh tim. Anh hoảng hốt cảm thấy bệnh của anh đã chuyển sang chị gái. Chị gái trước giờ vẫn rất khỏe mạnh. Bác sĩ An Giao, người chuẩn đoán được bệnh của chị gái. Rất giỏi, thế là anh tìm cô ấy khám bệnh. Nhưng cô ấy nói, anh không sao cả sau đó chị gái qua đời bệnh đau tim của anh lại bộc phát còn đau đớn dữ dội hơn trước thế là anh lại đi kiểm tra lần này bác sĩ an không khám nữa nhưng những bác sĩ khác thì nói anh không bị bệnh anh hoàn toàn tuyệt vọng ngôn cách nói vì vậy đã xảy ra chuyện trong bệnh viện ngày hôm qua lời nói vừa dứt căn phòng trở nên im phăng phắc sunny quên khuế nỗi sợ chỉ còn cảm giác quá đỗi kinh ngạc giữa mông lung nào ngờ gớm mặt lại có một quá khứ kỳ dị bên ké hồi thiếu niên đã thích chị ruột của mình chuyện nhìn trộm vỡ lở bị người nhà trách mắng thậm tệ từ hành vi và độ chú ý của gã về sau có thể thấy được tình yêu dành cho chị gái đã phai nhạt điều gã đau đớn chỉ còn là bệnh tim nhưng khi đó không ai nghĩ rằng đứa trẻ chỉ mê man và lạc lối trong thời kỳ trưởng thành nếu đội chị dẫn sẽ sửa đổi tâm lý chẳng ai nghĩ đến cả ánh mắt khinh thường biệt thị của họ cộng thêm mấy từ như Dù côn loại luân khiến gã càng đi càng sai đường cuối cùng không xuất phát từ mục đích tình cảm chỉ vì mục tiêu tìm thuốc chữa bệnh mà gã đã cưỡng hiếp hứa thiến thật mỉa mai biết bao chẳng còn nghi ngờ gì nữa lời ngôn kinh nói ra từng câu từ chữ đều đúng cả bởi vì hứa mạc đã buông sung xuống Gã đi tới đi lui, dọc theo bức tường kính, đắn đo lựa chọn, bước chân càng lúc càng gấp rút biểu hiện tranh đấu nội tâm càng ngày một rõ nét. Bỗng dưng, gã dừng lại, nhìn chằm chằm vào ngôn cách. Ai nói cho anh biết, có phải anh đã gặp mẹ tôi không? Ngôn cách không trả lời thẳng câu hỏi của gã. Tôi là bác sĩ, những gì tôi nói khi nãy là trần đoán bệnh của anh. Anh bắt đầu từ cảm xúc của hứa mạc. Chọn cách thức nói chuyện khiến gã dễ dàng chấp nhận và tin tưởng nhất. Nghe vậy, vẻ tàn ác toát ra từ con người hứa mạc mới vơi bớt đi. Gã đang so dự, nghi ngờ đấu tranh, còn ngôn cách luôn biết cách vỗ về. Hơi thở quên người hứa mạc yên ổn trở lại. thấy vậy, dây cung căng chặt trong đầu chân ý cũng nơi lỏng phần nào, lúc này bị dám quay lại nhịp ngôn cách. Anh đứng bên bể, vì lội nước từ đây nên ống quần và giày ướt sũng. bàn tay không bỏ vào túi như trước nữa điều đó sẽ khiến bệnh nhân tâm thần nghi ngờ và căng thẳng trong khoảng thời gian nói chuyện khi nãy anh không vừa nói vừa nhích đến gần bệnh nhân tâm thần thường nhạy cảm sẽ phát hiện ra và cảm thấy mục đích của anh chỉ là tiếp cận họ mức độ tin tưởng đối với lời anh nói sẽ giảm sút nghiêm trọng trước nay anh là người chú trọng chi tiết cô nhìn anh anh cảm nhận được đôi mắt điếc tới trong thoáng chốc ở khoảng cách vừa phải ánh mắt anh sâu thẳm rất tĩnh lặng cũng rất bình yên cô đã sớm học được cách đọc ý nghĩ trong mắt anh chỉ một ánh mắt cô đã hiểu anh đang nói chân ý đừng sợ phút chốc trái tim cô vừa đau vừa ấm áp xuyên nữa tuôn trào nước mắt có anh ở đây cô nào sợ chứ hứa mặc ngẫm nghĩ hồi đâu có chút dao động sợ xét vậy anh hẳn sẽ biết vừa nãy tôi cho anh uống thuốc gì gã cho ngôn cách uống thuốc chân y giận thót phải rồi vừa nãy hứa mặc có nói một cốc là đọc một cốc là thuốc ngôn cách trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô hững hở nói ừ, thuốc chữa bệnh giọng nói như thể không đáng nhắc tới hứa mặc anh không hợp với loại thuốc này đâu nó không thể chữa khỏi bệnh cho anh được hứa mặc lại được anh nói chung ý mỗi khi phát bệnh uống thuốc là đỡ nhưng tần số phát bệnh và mức độ đau đều ngày một tăng cao bởi vì cả thế giới chỉ có một loại thuốc này có thể giảm bớt cơn đau của gã nên dù biết không có tác dụng gã vẫn không còn cách lựa chọn khác cuối cùng gã hỏi anh biết chữa thế nào không ngôn cách đáp một tiếng ừ ngắn gọn không nói chữa thế nào cũng không đề xuất sẽ chữa cho gã mà giao quyền chủ động cho gã nói tôi đưa anh địa chỉ bệnh viện lúc anh cần thì tự đi hứa mặc không nên tiếng Sơn ý lại phát hiện, ngôn cách có thể nghĩ cho tâm tư bệnh nhân trong mọi chi tiết, chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng giành được lòng tin của bất cứ bệnh nhân nào. Anh lấy một tấm danh thiếp từ trong túi, đặt vào cốc, để kế giá đến trước mặt gã. Hứa Mặc nhìn xăm xăm vào tấm danh thiếp vài giây, không có ý muốn nhận. Sơn ý hơi căng thẳng, nhưng ngôn cách trông vẫn rất thản nhiên. Bây giờ cô mới ý thức được, thật ra hứa Mặc đã ghi nhớ chi tiết trên danh thiếp rồi. Mấy phút sau đó, hứa mạc không nói một lời, ngôn cách không chủ động, đưa ra bất cứ yêu cầu nào, cũng không chủ động, đào sâu tâm lý của gã. Hình như hai người họ đang đọ sức trong im lặng, hứa mạc đa nghi, còn muốn thăm dò ngôn cách đến tận cùng, nhưng từ đầu đến cuối, ngôn cách không hề đưa ra điều gì có thể tiết lộ nội tình. căn phòng im phăng phát, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vận hành rất khẽ của máy móc, chìm trong sự tĩnh mịch kéo dài. Khiến chất ý và An Giao dần dần căng thẳng, không dám thở mạnh. Đột nhiên, hứa mặt cúi đầu, khẽ kêu đau, một tay chống lên bức tường kính, một tay ôm ngực trái. Người cong xuống hết sức đau khổ, chăn gã nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệnh, cằn răng, túa mồ hôi lạnh. Ngôn cách vẫn không tới gần, cũng không lên tiếng, hứa mặt đau đến mức bộ của nó bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi, nước mắt tuôn chảy, không cất nổi thình câu. Ăn tim, bổ tim, vô dụng, thay tim cũng vô dụng, bác sĩ, gã cuộn người lại, đau khổ giết khẽ, bác sĩ ngôn, quả nhiên gã đã thuộc lòng, tấm sách thiếp, ngôn cách đi tới, để gã nằm ngửa trên bàn mổ công tác ở đâu, tôi cần yên tĩnh và không có ánh sáng tuyệt đối, hứa mặt đau đớn, co giật, ngón tay run dày chỉ một nơi, ngôn cách tắt máy móc vận hành và đèn điện, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng rất yếu ớt. hứa Mặc hít sâu, giọng anh hòa nhã yên bình, không hề mang vẻ cưỡng chế và áp lực. hít sâu, há miệng, hít thở. hứa Mặc nhìn theo ngón tay tôi. chân ý nhìn sang, vẻ mặt ngôn cách tập trung qua ánh sáng tối mờ, khuôn mặt anh hư ảo mà thanh tú, như muốn hòa vào bóng tối sau lưng. giờ khắc này, anh sẽ không phân tâm vì cô. dưới ánh đèn, ngón tay thon dài, xương xương của anh. trắng nứ độ trong suốt nhưng vẫn có thể thấy sắc hồng nhàn nhạt, nhạt ngón tay anh khẽ dao động hứa mặc mắt nhìn theo ánh sáng giữa ngón tay tôi đi theo nó lặp đại ngón tay anh di chuyển khéo léo ánh sáng giữa ngón tay cũng trở nên ngoan ngoãn biết điều tuân theo sự điều khiển của anh lập lòe như đèn chỉ thị trong căn phòng tối đen chỉ có tay anh nắm chặt ánh sáng nhìn điểm sáng đuổi theo nó Thân ý nhớ mang máng đây là một kiểu biến thể của liệu pháp giải mẫn cảm bằng chuyển động mắt thời gian như nước chảy từng giây từng phút trôi đi ứa mặc thật sự bình ổn trở lại gã không ngủ ánh sáng trong mắt lóe lên trong vắt bất chi bất giác bàn tay ôm lồng ngực phập phồng như được xoa dịu điều trị xong xuôi ngôn cách rút tay lại vẻ mặt thở ơ không chút gận sóng ứa mặt nằm trên bàn mổ đò đẫn nhấc tay lên sờ ngực đôi mắt mờ xương lẩm bẩm không đau nữa. ngôn cách nói anh cho rằng đổi cái mới sẽ tốt, còn tôi lại lựa chọn cứu vãn và bù đắp. đây là thái độ nhất quán đối với người và vật của anh. hứa mặc ôm ngực ngu ngơ nói tôi biết rồi. bây giờ gã vẫn chưa thể tin nhưng gã không uống thuốc mà trái tim đã hết đau rồi. ngôn cách nhìn chân ý kiềm chế hỏi chân của cô gái này bị thương có thể để bác sĩ an cầm máu cho cô ấy không? hứa mặc trầm lặng gối lâu làm còn nhiều hơn những gì ngôn cách yêu cầu đã cầm chìa khóa tháo xích cho an ra và chân ý về mặt mù mịt phải trống rỗng nhưng đang thỏa hiệp ngôn cách vòng qua bản mổ đỡ chân ý bước chân bất giác rào nhanh cô nhìn anh đầy mong mỏi anh mới cúi đầu ôm lấy bạ vai cô cô vội nhào vào lòng anh cắn răng không lên tiếng vùi đầu vào vai anh nước mắt tuôn trào vài áo anh nhanh chóng bị thấm ướt dán chặt vào thân thể trái tim lần nữa chịu nặng đỉnh trẻ anh không thể nhìn cô khóc cô vừa khóc anh đã không biết phải xoay sở thế nào luống cuống như thể chạy khắp thế giới cũng không tìm được cách giải quyết anh biết cô đau lòng không phải vì chân bị thương mà bởi vì cái chết thảm khốc của cảnh sát lâm anh lặng lặng cắn răng điều chỉnh nhịp thở đau đến mức có phần rối loạn anh quấn tay cô lên cổ mình ôm hôn cô tay kia đưa qua khuỷu chân cô chưa bế cô lên đã nghe thấy tiếng nước nở cực khẽ đều lỗi của em đáng nhẹ không nên xuống xe một giây sau xuân lệ nóng mãnh liệt hơn trước tràn vào cổ anh trượt xuống lòng ngực anh rồi lập tức lạnh toát lạnh thú tâm can anh nghiêng đầu nhìn cô nhưng đầu cô cúi gằm không để anh thấy nét mặt chỉ để lộ thái dương tái nhợt và mang tai ướt đẫm cô không thấy đôi mắt ngôn cách đã nhoen đỏ trỏ dưng hơi nước ướt át anh không lên tiếng cúi đầu kề sát vào gò má lạnh băng của cô với lực rất mạnh anh bế cô lên cẩn thận cực kỳ sợ làm tổn thương chân cô sau khi đứng dậy anh đưa mắt nhìn an dao an dao hiểu ý khẽ hỏi tôi đi xem đứa bé kia nhé hứa mặt vẫn ngơ ngẩn vuốt chế tim không còn đau nữa gật đầu chậm rãi an dao ra khỏi phòng kính ngôn cách bế chân ý đi xa Hoa Như ở bên ngoài sông thì an sao, bước ra, hoảng sợ, sợ bị quên lãng, hét ầm lên. "Phóng viên chân còn có tôi nữa." Chương 11, phần 5. Hứa Mạc lập tức tỉnh lại, ánh mắt thù hận như bị lừa gạt. "Cô không phải y tá, cô lừa tôi." Gã xoay người nhào tới, cầm lấy khẩu súng săn. Thế cục xoay chuyển hoàn toàn, ngôn cách ôm đầu chất ý, lập tức trốn ra sau tủ. Đùng, cả bức tường kính vỡ vụn, mảnh vỡ nổ tung khắp nơi. Chân ý được thân thể ngôn cách che chắn nên không hề bị mảnh kính văng ra làm bị thương. Ngôn cách vội vã mang chân ý ngồi xổm sau chiếc tủ. Cô không giả nổi cơn đau mà khẽ kêu một tiếng, vết thương lại nứt ra. Nghe thấy tiếng rên đau khổ của cô, anh không lên tiếng. Cô biết anh rất vọng về ở phương diện này, càng muốn an ủi lại càng nuốn cuống. Một giây sau, anh lại cúi đầu, cầm tì mạnh vào thái dương cô. Thế mà chân ý lại cảm thấy tủi thân, không sao tạ xiết. Cô được anh ôm, ghi trong lòng, bằng tư thế bảo vệ tuyệt đối. Bên tai là nhịp tim mạnh mẽ, thậm chí có chút hỗn loạn của anh. Anh chưa từng căng thẳng sợ hãi, trừ phi là vì cô. Căn phòng không bật đèn chỉ có chủn sáng, mờ ảo ngôn cách dùng để điều trị cho hứa mặt khi nãy. Họ nấp sau tủ, bức tường hắt lên, bóng mấy thứ sai nọ không rõ. Ngôn cách quỷ quỷ, ló đầu xa nhìn. chân ý cũng không kìm nổi mà thò đầu ra theo. Anh ấn cô trở lại, giọng cực khẽ. Đừng sợ. ăn sao đâu, dân ý lo lắng. Cô ấy ra ngoài rồi, hứa mặt không làm hại cô ấy đâu. Nói xong, anh vội vàng bịt miệng cô. Tiếng súng liên hồi đã dừng lại, bốn bề tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bước chân vang vọng từ xa đến gần, hứa mặc chậm rãi đi tới, đứng ở cửa kính bị vạn bắn vỡ tung. Phán đoán phương hướng của chân ý, trong bóng tối, nguồn cách cho mày, anh muốn thử chân an hứa mặc. Anh nắm chắc nhưng lên tiếng sẽ để lộ vị trí, nếu chỉ có mình anh, anh nhất quyết không hề chùn bước, nhưng chân ý ở đây, vì thế anh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Anh liếc nhìn xung quanh, chiếc tủ được đặt theo hình bán vọng cung Vừa khéo, bao quanh phòng kính, hai đầu của tủ treo dèm, cách lối vào tầm mười mấy mét, anh có thể chạy ra trong vòng mấy giây. Nguồn cách ôm chân ý, khoa người chậm rãi đi sâu vào trong phòng, mới đi được hai bước, tiếng súng đã rền vang, chiếc tủ sắt rung chuyển dữ dội dụng cụ thủy tinh đặt trên đó bấn tung tóe chất lỏng tuôn xối xả, chân ý cuộn mình trong lòng ngôn cách. vừa rồi ngôn cách không phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng ở phương diện nào đó cảm giác của hứa mặc hình như nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều chân ý nhớ lại những bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện ngôn cách hạ thấp trọng tâm tiếp tục từ từ tiến bước một loạt tiếng súng đuổi theo bắn vào tủ sắt đinh tai nhức óc như sấm đánh chân ý bị chấn động biến độ đầu váng mắt hoa nhưng lại giơ tay lên che tay cho ngôn cách anh hơi sửng sốt Cô đã đại khái đoán được ý nghĩ của anh, đi sâu vào trong trước để hứa mặc nổ súng dọc theo hàng tủ theo thói quen, chờ gã đổi băng đạn thì sẽ quay người chạy ra, nhưng con đường hơn 10 mét chỉ có một tấm rèm anh che chở cho cô, lao ra như thế rất nguy hiểm, cô gắng ngượng vùng vẫy thoát khỏi anh, ngồi bật xuống đất, ra hiệu không lên tiếng, nháy mắt tỏ ý mình có cách. Căn phòng ít ắng trở lại, tiếng súng cũng im bặt. Hứa Mặc nhắm theo phương hướng cuối cùng cảm nhận được, sầm sậm bước tới. Giữa hai chiếc tủ có khoảng cách nửa mét, hai người kề sát tủ. Trong bóng tối, cái bóng cầm súng của gã dần dần tiến đến. Trong lúc gã chuyển hướng, ngôn cách nắm lấy lọng súng săn, kéo mạnh xuống. Hứa mặt giật mình, lập tức nhấn cò, nhưng họng súng bị chúi xuống. Đạn nổ ầm ầm, phản lực dữ dội làm đau sưng bả vai và cánh tay gã. tay gã tê dại buông lỏng cỏ súng chân ý gắng gượng đứng dậy định nhấc chân nhưng ngôn cách đã nhanh hơn cô một bước gạt mạnh chân đạp cong nòng súng thấy hứa mặc đã hoàn hồn chạm vào cỏ súng lần nữa ngôn cách vội vã buông gã ra ôm chân ý nằm dưới đất lập tức chạy ra ngoài trong khẩy khắc hứa mặc bóp cò viên đạn gia tốc tăng nhiệt trong nòng súng bị bẻ cong tiếng nổ đùng vang lên ra khỏi căn phòng Hứa mặc không đuổi theo nữa Chân ý khẩn trương cao độ Bảo ngôn cách đặt cô xuống cùng chạy Nhưng anh không chịu Bìa cô sẽ xuất hành lang ngoắt ngoéo, Tiến lên mặt đất Đêm đã khuya Trăng còn giòn hơn ngày rằm Gió đêm gào thét Có phần thê lương Anh đặt cô xuống Chân ý Báo cảnh sát ngay đi lúc tìm thấy căn phòng dưới lòng đất Anh đã gọi cho họ rồi Giọng ngôn cách rứt khẽ Chân ý sửng sốt Anh đã báo cảnh sát rồi Sao còn tự mình chạy xuống? Họ cần một khoảng thời gian để tới đây. Anh không đợi được hơn nữa. Anh không tin tưởng họ. Anh căng thẳng. Lúc nói tới đây, mặt anh hơi lạnh. Nhiều người xuống bắt anh ta như vậy. Kích động. Anh ta thì phải biết làm sao đây. Đấy lòng chân ý âm áp. Vừa định nói ngôn cách. Anh tốt với em quá. Thì anh lại nhíu mày. Nhìn sầm sầm vào lồng ngực cô. hoảng hốt hỏi. Em bị chúng đạn ư. Chân ý vừa cúi đầu. Nhìn đã giận thoát. ngực cô thấm đẫm vết máu mới, sợ thử. Em không đau mà. Cô ngờ vực ngẩng đầu lên kinh hoàng nói, anh trúng đạn rồi. Cô nhào tới, cởi áo anh ra xem, ngực anh đầy máu, xương bở vai be bét máu, viên đạn màu vàng đậm khẳm sâu vào thịt, vậy mà anh còn ôm cô, dậy lâu như thế. Cô đau đến mức kinh hãi. Anh không thể đau sao? Anh anh không nhúc nhích, vẻ mặt bình yên. Không hề đau đớn dù chỉ mùi thoáng, nhẹ tênh như chị bị người ta cào một chút. Bình thường anh không cảm thấy gì. Cô kéo vai ngại mà không được, tức giận muốn vòng qua sau anh nhưng lập tức ôm cô về bằng một tay. Cô cắn răng, nước mắt rưng rưng, điều địch kính tay anh kiên quyết vòng ra sau nhìn. Còn anh thì ngăn cô lại, ôm lấy cô kiên quyết không cho nhìn. Hai người không nói tiếng nào rằng co, cô vùng vẫy, vừa nắm vừa kéo. anh bình tĩnh khống chế lần này anh không nhường cô nên cuối cùng cô sụp đội trước nước mắt dâng tràn trong yên lặng cô òa khóc thật ra cô vừa liếc mắt đã thấy lưng anh đầm địa máu mảnh kính vụn gõ miếng sắt mảnh nọng súng tất cả đều găm lên người anh hệt như con nhím nhớ lại anh im ôm cô suốt chặng đường lo lắng vết thương ở chân cô không thể đi những mình vợ ấy dường như hoàn toàn ghi vợ cháy tim cô đau đến mức rỉ máu đau đến mức không thể hít thở cô vùi đầu vào lòng anh khóc run cả người anh cúi đầu nhẹ nhàng kề sát đổ cô vỗ về tấm lưng ẩm ướt mồ hôi vị khóc của cô dỗ dành đâu có chết được việc này có gì đáng khóc đâu cô khóc dữ dội hơn ngôn cách than thở đầy bất lực rộng nói dịu dàng chân ý của chúng ta làm gì cũng hết mình dốc sức trăm phần trăm khóc nhẹ cũng vậy khóc rồi thì nói gì cũng không nghe nước mắt chảy ra giống như vắt miếng bọt biển vậy có đâu cô nghẹn ngọc phản bác nhờ câu nói của anh mà cô không khóc nổi nữa cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng lao đến An dao hỏi như và đứa trẻ đều được cứu chân ý tìm bác sĩ kiểm tra cho ngôn cách nhưng lại thấy ngôn cách ngẩn ngơ nhìn lối ra sao vậy ứa mạc sắc mặt ngôn cách trắng nhợn anh ta vẫn chưa ra chờ thêm lát nữa hứa mặc đã ra ngoài nhưng nằm trên cáng che vải trắng có phải nòng súng nổ tung đã tổn thương bộ phận quan trọng của anh ta không chân lý nói khẽ hơi khó chịu nhớ lại hình ảnh hứa mặc cúi đầu rơi nước mắt cùng nước cảm thán tim tôi đau lắm sao mọi người không tin tôi ngôn cách đi tới vén tấm vải trắng lên hứa mặc sau khi chết trông vô cùng nhợt nhạt yếu ớt khuôn mặt tấn tú không hề giống kẻ điên người gã ướt đẫm một lưỡi dao cắm vào lồng ngực ngôn cách đắp tấm vải trắng lại lùi mấy bước nhìn hứa mạc được khiêng đi gió đêm lớn dần thổi thốc mái tóc trên trán anh bay búa phất với để lộ vầng trán trắng nõn đầy đặn một lúc lâu sau anh quay lại liếc nhìn khoảng cách rất xa nhưng vẫn thấy rõ trên xe anh không còn ai nữa viên đạn xuyên thủng bắp chân của chân ý may mà không bị thương tới xương sau khi cầm máu bôi thuốc Cô phớt nở sự ngăn cản của y tá cũng không quan tâm đi một bước như dẫm trên mũi sao mà chống nặng đi thăm ngôn cách. Phòng mổ sáng đèn, có mấy người đàn ông và phụ nữ đội tuổi trung niên ngồi trên ghế, khẽ nói chuyện với nhau. Ai ai cũng đều kín kẽ cao quý, phong thái hơn người là người nhà họ ngôn. Bà ngôn đứng dậy, đi từ chỗ chân ý, cô căng thẳng, khẽ mỉm cười. Cháu chào cô, cô vừa định tự giới thiệu. đối phương đã gật đầu chào cô chồng ôn hòa nhưng không sẽ gần gũi cô dân ý có thể nhờ cô chút việc không xin cô cứ nói ạ đừng tiếp cận và làm tổn thương con trai tôi nữa lời nói nhẹ nhàng của bà hẹn như một bàn tay mà dân ý ủng đỏ chuyện lần này không phải do cháu cố ý chỉ lần này thôi ư cô dân ý cô là cô gái xuất sắc Tôi tin cô yêu ngôn cách Nếu không nhờ cô Nhà chúng tôi sẽ có hai ngôn hủ Vì có cô nên ngôn cách mới được như bây giờ Điều này tôi phải cảm ơn cô Thực chân ý phật phòng chịu nặng Biết tiếp theo sẽ là một câu tuy nhiên Cô sôi nổi rực rỡ Nhưng phong cách nhiệt tình Bùng cháy như vậy Không hợp với ngôn cách Để tiếp cận cô gần gũi cô Nó đã khiêu chiến với giới hạn hết lần này Đến lần khác Nó sống khổ sở lắm Hơi thở của chân ý hơi tắc nghẽn. Sau phút khó nhọc, cô lắc đầu. Thưa cô, có lẽ cô không tin, nhưng lúc ở bên ngôn cách, cháu có thể cảm nhận được tâm trạng của anh ấy. Dù anh ấy không nói gì, không làm gì, không nhìn cháu, nhưng cháu vẫn cảm giác được anh ấy đang vui vẻ. Bởi vậy cháu mới không buông tay. Nếu anh ấy cảm thấy thứ cháu mang đến là buồn thương, đau khổ, xin cô hãy bảo anh ấy tự nói với cháu, cháu sẽ lập tức rời đi. tuyệt đối không quay đầu lại cô gom lưng cúi đầu chào rồi ngừng đầu lên không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo vẻ mặt của bà ngôn thật khó lường cửa phòng mổ mở ra chân lý lập tức bước tới trên giường bệnh sắc mặt ngôn cách trắng như tờ giấy hàng mày rậm xíu chặt mặt đẫm mồ hôi như vừa trải qua một trận cực hình trái tim đau đến tê dại cô hỏi không dùng thuốc gây mê à bà ngôn cũng khẽ chất vấn Đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ vội nói. Gần đầu quá, anh ấy không chịu dùng thuốc cây me. Nhìn sắc mặt còn trắng hơn ga giường, ướt đẫm như vừa vứt ra từ bể nước của anh. chân ý đau đến mức tim gan đều co thắt, như thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen này trong suốt, không một cảm xúc dư thừa. Giống như anh ăn mệt đến cùng cực, đôi mắt hơi trống sống, chăm chú nhìn cô vài giây, anh chậm rãi nhắm mắt lại. Đôi môi khô khốc nhợt nhạt khẽ động đậy, nói: "May quá, không tổn thương đến xương." Và ra là nói đến vết thương của cô. Trần đi Lặng Thinh, đôi mắt ngấn ngấn nước, hình như nhớ ra điều gì, anh lại mở mắt yếu ớt nhìn cô, vươn bàn tay không chút sức lực và lạnh băng ra, lần mò cầm lấy tay cô. Cuối cùng, anh cũng an tâm, nặng nề khép mi lại. Bà Ngôn đứng tại chỗ, chờ nhớ lại chuyện của 12 năm trước. Hôm ấy, cô gia sư của ngôn cách dẫn anh ra ngoài đi dạo. Sau khi trở về, ngôn cách bỗng nói không muốn học tập ở nhà nữa, muốn đến lớp học. Anh chỉ vào huy hiệu trung học thâm thành, gần trên chiếc túi quai chéo của cô giáo, nói hai chữ, trường này. Bà rất kinh ngạc, muốn hỏi rõ, nhưng ngôn cách không giải thích, xoay người đi luôn. Bà cũng đi theo, đang ướp chạm dạng, trên núi đổ mưa, nước mưa chảy xối xả theo mái hiên cổ xưa, vỗ lộp bộp trên tàu lá chuối trong vườn. Ngôn hủ ngồi trên bậc cầu thang trước căn lầu, nhìn từng đường mưa chia cắt bầu trời. Ngôn cách ngồi cạnh anh, cũng nhìn bầu trời và đường mưa, hai bóng lưng nghỉ gọi đan trẻ giống nhau như đúc. Hai cậu thiếu niên không lên tiếng ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa, lóng lánh suốt một tiếng ròng rã. Đúc tạnh mưa, ngôn cách nói, ngôn hủ, anh gặp được một cô bé, cô ấy từ trên trời rơi xuống như một vầng thái dương rực rỡ. Từ 11 phần 6 Tới chiều, ngôn cách tỉnh lại Khi mở mắt ra, lòng bàn tay anh cảm giác được hơi thở ấm áp của cô Ngứa ngứa, ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh Anh cụp mắt nhìn, mặt cô đặt nghiêng trên lòng bàn tay anh Ngủ ngon lành, mặt cô mềm mại vô cùng Lần này anh không kiềm chế nữa Đồ ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm Cảm xúc mềm mịn quen thuộc Trái tim anh hơi loạn nhịp Cô tỉnh lại ngay sau đó Giọng nói cô gấp gáp anh tỉnh rồi họ hàng trong phòng bệnh đều đưa mắt nhìn tới ngôn cách lên tiếng xin hãy ra ngoài tôi muốn thay quần áo anh chậm rãi ngồi dậy vén chăn xuống giường mọi người ra ngoài chân ý cũng đứng dậy em đi đâu thế ngôn cách hỏi ơ chân ý quay lại ý của anh là giữ cô lại ư phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng chân ý ngồi cạnh anh với căng thẳng bởi sự thân mật bất chợt của anh anh muốn em thay cho anh à còn chưa dứt lời bả vai đã xỉu xuống cô lập tức ngậm miệng ngơ ngẩn nhìn trời đút khan một cái khoảnh khắc trước anh tựa đầu vào vai cô không một tiếng động yên ả biết bao ồ oh, muốn đẩy người ta đi để được một mình ở bên cô sao cơn gió thổi vi vút qua cửa sổ nghe thấy tiếng tim mình đang đập thỉnh thịch mãnh liệt ồ oh, đâu thế này không nói gì ư cô chậm rãi chớp mắt um, không nói thì không nói Có con chim đậu lên bệ cửa sổ, kêu chim chiếp nhỉ nhót một hồi rồi bay đi. Vừa quay đầu lại, ngay cả đôi môi của anh cũng trắng bệch nhưng về mặt anh vẫn lạnh nhạt, nhắm nghiền mắt, tựa trên vai cô. Đau đến vậy mà sông như không sao cả. chân đi đau lòng chết đi được. Anh mệt rồi, cô cũng mệt rồi, vậy nên hãy tranh thủ thời gian điều trị ở bệnh viện. Trước tiên, phớt lờ mọi chuyện, cứ nương tựa vào nhau như thế để thân thể và tâm hồn đều được nghỉ ngơi một chút. trong phòng bệnh thời gian chậm rãi trôi cô hơi nghiêng đầu dựa vào đầu anh tóc anh mềm mượt trơn, mơn trớn mật cô gần gũi mà thân thiết đang định nhắm mắt lại cô nghe ngôn cách nói chân ý giúp anh thay quần áo cảm xúc bình lặng bỗng nhiên hỗn loạn cô nhìn anh chăm chăm mặc dù cố kìm nén nhưng rõ ràng đôi mắt đã lóe lên ánh sáng ngồi tay ngồi dậy khẽ nói cánh tay anh bị tê không kịp đợi khôi phục Cảm giác rồi mới thay Cũng không muốn nhờ y tá giúp Thay đồ đi đâu thế Cục cảnh sát Về chuyện của Lâm Hàm Chắc điểm qua cảnh sát đã thẩm vấn ngoài như xong Em là nhân chứng quan trọng Có lẽ cảnh sát đang trên đường đến gặp em Và cái chết của hứa mạc Chân nhì khóa cửa lại Lấy áo sơ mi và quần thoải mái Trong chiếc vali người nhà họ ngôn mang đến Cô giúp anh cởi áo Cả tấm lưng băng kín mít Khiến cô khó chịu Ngoài miệng lại ra vẻ thoải mái, may là mặt không bị thương, nếu không thì xấu lắm. Anh không biết tại sao hỏi, xấu thì em sẽ để tâm hả? Cô hơi sự sốt hỏi ngược lại, nếu em để tâm anh có buồn không? Anh không lên tiếng, cô cẩn thận mặc quần áo cho anh. Hai người ra khỏi phòng bệnh, tư côi và mấy kệ sắt khác đã chờ bên ngoài, họ là nhân chứng quan trọng của vụ bắt cóc. Hai người bị trúng đạn nên chúng tôi không thẩm vấn ngay từ đầu, nhưng vì tính chất của vụ án nghiêm trọng, không thể đợi đến lúc vết thương của hai người khỏi hẳn được. Mắt tư côi đỏ hoe sưng húp không biết đã khóc bao nhiêu lần. Bọn tớ đào chuẩn bị tới cục cảnh sát. Lúc lên xe, tư côi nói với chân ý, cậu nhớ Lâm Hàm chết thế nào không? Chân ý gật đầu, hoài như ở đâu? Được luật sư của cô ta đưa đi rồi, tư côi gằn nhẹ, là Dương Tư. Chân ý không ngờ tới, các cậu không thẩm vấn cô ta ạ. Thẩm vấn rồi, từ 3 giờ cho đến 9 giờ sáng. Mấy tổ bọn tớ thức cả đêm, nhưng... Từ côi quay đi, quay hẳn vẫn run dậy. Cô ta nói rằng, bị hứa mạc ép buộc, không bị cố ý giết người. Chân ý là vậy phải không? Chân ý trầm lặng, hồi lâu sau gật đầu. Đúng vậy, nếu cô ta gặp được luật sư tốt, có lẽ... Từ côi nghẹn ngào, ngay cả lên tiếng cũng khó khăn. chân ý có lẽ cô ta thật sự bị ép buộc bất đắc dĩ nhưng chỉ cần nghĩ tới sáng vẻ khi chết của lâm hàm tớ liền muốn bắn chết cô ta ngay đến cục cảnh sát doãn đặc cũng có mặt cái chất thảm khốc của lâm hàm làm súng động cả nước và cũng làm đảo lộn hệ thống chấp pháp của thành phố ca lúc dương tư đưa hỏi như đi nhóm doãn đặc đã chuẩn bị khởi tố mặc dù lịch sử pháp chế của thành phố ca không có án lệ bị ép giết người Nhưng hệ thống pháp luật tương tự ở Anh Mỹ đã xuất hiện, bị cáo bị ép giết người, thậm chí không bị xử phạm tội giết người cấp độ 2 và sẽ được phán trăng án. Căn cứ theo đặc điểm án lệ ở thành phố Ca, lần này bồi thẩm đoàn và tranh án có thể sẽ tham khảo án lệ tương tự ở nước ngoài. Giết người cấp độ 2 là ngộ sát với ý định làm bị thương chứ không cố ý giết người. lúc chân ý bị thẩm vấn, cô kể từ đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra hôm đó cho cảnh sát. kết quả, giống với lời trần thuật của huỳnh như, cô ta không nói dối. khi rời khỏi phòng thẩm vấn, mắt của một loạt cảnh sát bên ngoài đều heoên đỏ. doãn Đạc im lặng rất lâu, cuối cùng nói với sân ý: dạng sáng hôm nay, họ sâu vào tầng hầm, lâm hàm bị trói ở đó. nghe nói bị trói đứng, miệng bị dán băng, ngực bị đào rỗng. từ côi nói. anh ấy chết không nhắm mắt. Trải tim sân ý như bị con dao đâm mạnh vào, ngẩng đầu nhìn, mắt soạn đạc cũng ươn ướt. "Trần Ý, mặc dù nói những lời này không thỏa đáng, song cảnh sát nào ở đây cũng muốn hoài như bị giam chung thân, nhưng rất có thể cô ta thậm chí không phải ngồi tù." Trần Ý hiểu điều này, cô cúi đầu, "Xin lỗi, mấy lời em nói khi nãy là tất cả những gì em biết, không còn gì nữa." "Anh biết" Doãn Đảng hít vào Có điều một người bình thường Dùng tự cứu bản thân đi nữa Thì sao có thể không hề nương tay Mà móc tim cùng người sống chứ Chân ý nhíu mày. Doãn Đảng hỏi Em hết thời gian chịu phạt rồi Không đi lấy giấy phép hành nghề à Chân ý ngẩn người Gần đây bận quá Đi lấy đi Doãn Đảng nói Nếu thất bại trong vụ kiện hình sự Hy vọng em và đồng nghiệp Có thể giúp đỡ người nhà lâm hàm Tiến hành tố tụng dân sự Dân ý nặng lòng ngồi xuống, Dị Dương ngồi cạnh, tua băng ghi hình cho cô xem đoạn băng thẩm vấn hỏi như cô ta không mãi, vô cùng nhu nhược và sợ hãi. Dị Dương than thở, cảnh sát, bất đi đồng nghiệp đều hận cô ta, nhưng tại phiên tòa công khai, rơi chúng sẽ đứng về phía cô ta, cô ta sẽ khiến người ta cảm giác rằng mình cũng là người bị hại. ý thoáng lo lắng, ngẩng đầu lên, thấy A Dao cũng tới. Người giết Hứa Mạc là cô ấy. Nên cũng bị gọi đến để điều tra Trần ý đi theo dị dương Vào phòng nhận tin Cô thấy hơi lạ Dạng sáng ở quả hoàng ngoài xưởng Cô thoáng thấy bóng dáng ngôn hủ Sau đó liền không thấy đâu nữa Ngôn cách bị đưa vào phòng phẫu thuật An giao tới cục cảnh sát Ngôn hủ đều không xuất hiện An giao để xóa tóc Mày cong, mắt ảnh Răng trắng môi đỏ là người đẹp cổ điển, điển hình Trước sau cô ấy vẫn bình thản Giọng nhẹ tênh thông thả thuật lợi chuyện xảy ra hôm ấy thằng bé rất ngoan không khóc tôi ôm thằng bé chạy ra ngoài hành lang cắm bể nến ánh sáng mờ mịt lúc đi qua căn phòng ấy tôi nhìn vào trong rất tối tôi nhớ ra hoài như còn bị trói định đi cứu cô ấy lúc tới cửa tôi bắt gặp hoài như cô ấy đã nói gỡ được băng dính chỉ còn hứa mạc ở bên trong cô ấy định chạy trốn tôi đưa thằng bé cho cô ấy một mình đi tìm hứa mạc tại sao cô không chạy trong quá trình bắt cóc anh ta không gây thương tổn cho tôi nói chuyện anh ta cũng hiểu tôi cảm thấy anh ta không phải là người tàn nhẫn mắt an rau khép hờ sắc mặt hiu quạnh nói chuyện anh ta cũng hiểu là sao lúc đầu anh ta muốn giết đứa trẻ tôi nói tim thằng bé quá nhỏ anh ta bỏ qua cũng không vì vậy mà vứt bỏ nó lại còn chăm sóc nó chăm sóc như thế nào tư côi hỏi không phải trẻ con cần uống sữa sao anh ta cho nó uống máu tư côi thảm thốt máu động vật ăn sao nói lát sau anh ta đưa người cảnh sát và chân ý đang hôn mê đến tôi sợ anh ta làm hại chân ý nên nói cô ấy là y tá trong khoa anh ta liền đưa chân ý đi nghỉ ngơi còn nói rất áy náy vì đã đập đầu cô ấy phải mời cô ấy ăn để bổ sung dinh dưỡng tư côi hỏi cô vào phòng sau đó thì sao căn phòng rất tối tôi tìm hứa mặt khắp đợi anh ta ở sau tủ bụng đang chảy máu tôi không biết vết thương của anh ta thế nào chắc hẳn không nặng anh ta đứng dậy được tôi dìu anh ta đi vài bước anh ta thấy con tin ngoài như biến mất bỗng dưng sầm mặt kề con dao bén lên cổ họng tôi a dao như chặt mày lúc ra cửa đi qua bể nước anh ta bị chìa chân tôi muốn chạy anh ta nhào tới tóm lấy tôi tôi nắm lấy tay anh ta chống cự Không biết còn sao sao để đâm vừa ngực anh ta, tôi sợ quá, bền bỏ chạy. Từ côi hỏi, phản ứng của anh ta. ẩn rào dây huyệt thái dương, suy nghĩ đầy khó khăn. Anh ta lùi ra sau, ngã lên băng chuyền cạnh cửa. Từ côi nhận thấy, cô ấy muốn nói lại thôi, hỏi cho bằng được. Anh ta bị sao thế? Anh ta khóc, khóc ư. Ừ, khóc, khóc không thịnh tiếng. Nhưng tôi thấy anh ta rơi nước mắt, anh ta nói. An giàu đau khổ che mắt lại. Nói gì? Anh ta nói, bác sĩ An, tim tôi lại đau rồi. Không biết tại sao, trái tim sân y cũng đau, cô nhớ lại hình ảnh hứa mạc, ngồi trước bàn mổ, ôm ngực nức nở. Tôi bị bệnh rồi, sao không có bác sĩ nào có thể cứu tôi vậy? Cô hận hứa mạc, hại chết cảnh sát đâm, nhưng lại cảm thấy rõ ràng, gã có thể thoát khỏi bi kịch này. Nhưng những lời này không hề nhận được sự đồng cảm của người khác, sắc mặt của mấy cảnh sát lạnh tanh, đồng đội chết thảm khiến họ không thể thông cảm chút nào cho hứa mạc, càng không muốn tìm hiểu nguyên nhân đã gã giết người. Định nghĩa cuối cùng về gã là kẻ sát nhân ăn thịt sống biến thái. Không chừng, Lan chuyển đi còn trở thành con quỷ giết chóc ăn thịt người. Từ côi không còn gì để hỏi. Bác sĩ An có thể kiểm tra nói dối không? Có thể... Trần Hì chọc chọc vào mua bàn tay ngôn cách, thế hỏi, An Giao được xem như vệ tinh chính đáng phải không? Ngôn cách trao mày như có điều suy nghĩ, hiện tại xem như là vậy. Người kiểm tra nói dối của An Giao là Quý Dương. Trước thiết bị phát hiện nói dối, cô không hề căng thẳng. Quý Dương hỏi mấy vấn đề căn bản, An Giao trả lời đều ngắn gọn, thời gian suy nghĩ vừa phải, ngập ngừng vừa đúng lúc. Trên máy tính, hình ảnh và số liệu cũng không có vấn đề gì. Hứa mặt thường xuyên đi tìm cô Cô có nghĩ tới Có điều gì bất thường không Điều gì bất thường chứ Cô không nghĩ tới anh ta mắc chứng hoang tưởng à Không hề Lát đầu mọi biểu đồ đều bình thường Quy Dương chi tiết hóa vấn đề này Cô khám cho anh ta mấy lần Khoảng 5 lần Anh ta không bị làm sao Nhưng vẫn tiếp tục tới tìm cô phải không Đúng Số liệu hết sức bình thường Một người không bị bệnh lại thường xuyên tới tìm cô cô không cho rằng anh ta có vấn đề gì sao an giỏi sần sử hơi hơi là gì tôi cho rằng anh ta thích mình câu trả lời này khiến dương quý dương khựng lại một giây quả thực anh ta không ngờ rằng lại có đáp án hợp tình hợp lý đến vậy cô cho rằng anh ta thích cô đúng tim đậm bình thường nét mặt chuyển mực cô có thích anh ta không không thích khẽ co mày bổ sung một câu bởi vì tôi và chồng chưa cưới quen nhau như vậy nên không ghét anh ta những câu hỏi tiếp đó chuyển sang chuyện sau khi bắt cóc câu trả lời của an Dao vẫn không có vấn đề gì câu hỏi cuối cùng là về tự vệ chính đáng cô trở về phòng vì muốn kiểm tra tình trạng của ứ mặc và cứu anh ta sao đúng hết thảy bình thường cô tìm được anh ta mà anh ta lại bắt cô làm cơn tin đúng Tiếp theo hỏi về chi tiết Việc cô đâm hứa mạc Câu trả lời ăn khớp với trước đó Quý Dương đảo lộn thứ tự toàn bộ vấn đề Hỏi lại lần nữa Từ đầu đến cuối An Giao vẫn ổn định Thiết bị phát hiện nói dối như đã ngủ yên Mọi tham số đều bình thường Chân y khiểu lòng bàn tay ngôn cách Anh cúi đầu Cô dỗ môi nói bằng khẩu hình Anh ta không giỏi bằng anh Về mặt chất đắc ý Rất tự hào và càng kiêu ngạo Ngôn cách nghĩ Cô ấy đúng là đang bao che. Quỳ Dương quay lại, đưa tay ra hiệu cho ngôn cách. Ý là còn gì muốn hỏi nữa không? Ngôn cách cúi đầu, An Giao kiểm tra nói dối xong. Ra ngoài nói mấy câu với ngôn cách. Đại khái ngày mốt là đám cưới, nên chiều nay cô phải về thâm thành. Chân đứng ở cửa, nhìn bóng lưng rời đi vội vã của cô ấy, hỏi. Ngôn ngủ về thâm thành chuẩn bị đám cưới rồi à? Ừ, anh hứng hờ trả lời. chiều nay anh cũng về thâm thành chân ý nhìn anh anh mắt rực sáng em muốn đi cùng à đương nhiên là đi cùng rồi chân ý bất mãn sau này chúng ta sẽ là người một nhà chị dâu không tham dự đám cưới của em chồng thì coi sao được nguồn cách lừa đãng người lỏng cổ áo hít thở một hơi khó khăn anh im lặng một lát chợt hỏi có nhớ anh từng nói với em có vài người có thể thoát khỏi phát kiểm tra của thiết bị phát hiện nói dối không nhớ chứ? Sunny ngẫm nghĩ như Tống Y, cô ấy bị nhân cách phân liệt, không biết mình giết người. đó là bệnh nhân tâm thần. có một số người bình thường hoặc được huấn luyện đặc biệt hoặc tâm lý đủ vững vàng hay tính cách lạnh lùng đều có thể vượt qua được mấy phát hiện nói dối. Sunny sửng sốt. ý của anh là cô ấy nói dối. Sunny cẩn thận nghĩ lại, câu trả lời của An Dao không hề mâu thuẫn. Tại sao anh không hỏi cô ấy trên máy phát hiện nói dối? Nguồn cách không lên tiếng, nhớ lại lời ngôn hủ nói với anh. Anh, xin anh đừng phân tích em. Thật ra ý của ngôn hủ chính là xin đừng phân tích an giao. Chương 12 phần 1 Ra khỏi cục cảnh sát, dân ý nhận được điện thoại của biện khiêm. Nói cô đã mãn hạn phạt, hy vọng cô sớm ngày trở lại làm việc. sau khi cân nhắc cuối cùng cô quyết định đi lấy lại giấy phép hành nghề lúc rời khỏi tòa án ánh mặt trời rực rỡ nhưng lòng cô bao phủ trong mây mù cô đứng trên bậc thềm lên mạng tìm kiếm trên diễn đàn có rất nhiều người bản vụ hoài như giết cảnh sát có người lập chủ đề bình chọn nếu bạn là hoài như trong tình huống bị hung thủ uy hiếp tính mạng liệu bạn có giết người không bốn mươi một số người lựa chọn có thể giết người bốn mươi hai lựa chọn không biết và chỉ vỏn vẹn ba dứt khoát lựa chọn không giết sân ế dây mạnh ấn tượng đau đầu thật mười mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa xét xử vụ hoài như và lâm hàm an giao và hứa mạc đến lúc đó có thể cô sẽ phải ra làm chứng cô định bước xuống bậc thèm lại thấy dương tư đi lên hai người gặp mặt trò chuyện vài câu dương tư nói hoài như cũng đáng thương Bỗng dưng bị tên tâm thần bắt cóc vì mạng sống mà giết người cảnh sát sắp chết. Đây được xem như tự vệ, nhưng bây giờ lại phải ra tòa. Trần ý không thoải mái lắm nói, dù cô ta chủ động hay bị ép, giết người chính là giết người. Nhưng cô ấy không có sự lựa chọn, đó là mục đích chính đáng. Dương tư tranh cãi, tin rằng cậu đã xem truyền thông đưa tin, dư luận đồng tình với Hoài Như. Trần ý, cậu là người được lợi. Nếu hỏi như không giết đâm hàm, kết quả của cậu sẽ ra sao? Sơn ý cảm thấy từ sau khi rời khỏi văn phòng, cô không thể nói chuyện với Dương Tư đến nơi đến trốn được nữa. Cô bước xuống bậc thềm với tâm trạng không thoải mái, vẻ phiền muộn bực dọc viết cá lên mặt. Lúc mở cửa xe cho cô ngôn cách nói, Em muốn ở lại à? Gì cơ? Anh cảm thấy em muốn ở lại tòa cùng công tố viên sản. Anh nói nhẹ nhàng. Trái tim sân ý giận thoát, cô thật sự có chút ý nghĩ này, nhưng... Em cũng không muốn bỏ lỡ đám cưới của Ngôn Hủ và An Giao. An Giao cô ấy... Cô ấy yêu Ngôn Hủ như vậy, yêu đến mức không có một người bạn. Chưa kể, cô ấy là trẻ mồ côi, không có người thân, chủ chỉ hoãn một ngày thôi. Không sao đâu. Sau đám cưới, em sẽ lập tức trở về, đành thức đêm chuẩn bị làm chứng và giải quyết vụ án vậy. về thường của hai người xưa lành, nên... Để tài xế lái xe, sau khi qua cửa ngõ thành phố, chiếc xe không hướng về trung tâm mà vòng xa biển, sẽ trên đường quốc lộ ven biển rộng thênh thang. Một bên là cây xanh dợp bóng, một bên là trời xanh nước biếc. Lúc mặt trời lặn, mặt biển lung linh ánh sáng, khung cảnh tươi đẹp, rung động lòng người, tầm nhìn rộng mở, cảnh đẹp tự nhiên, những suy nghĩ khiến chất ý phiền muộn dần dần được gió biển thổi bay, cảm xúc bình lặng trở lại. con đường quốc lộ chạy dài đã tới điểm cuối xe ô tô sẽ cua vòng lên núi biển cả lơ lửng ngoài dải cây xanh núi rừng phương nam xanh mướt và nõt nà trên núi trăm hoa nở rộ khoe màu đua sắc hoa tường vi phủ kín sườn núi như thác nước hoa cúc màu vàng rút vào nhau như con thú nhỏ cây hoa hồng trắng như tác phẩm nghệ thuật lóng lánh trong suốt nổi bật giữa dạng cây xanh cảnh trên núi khiến người ta say mê. Sandy nằm ngay trên cửa sổ ngắm nghía, tâm trạng tốt dần lên. Cô bắt giác thở than. trở về thâm thành mất một hai tiếng, nhưng bao năm nay lại trở về không đến năm lần. Ngôn cách vẫn nhìn cô mãi, nhìn cô từ lúc mặt ủ mày e, dần dần gục bên cửa sổ hóng gió cho đến khi đưa tay ra bắt lấy cơn gió, rồi sau đó là khuôn mặt với nụ cười thường thấy. bây giờ anh mới an tâm. Tựa vào ghế chậm rãi nhắm mắt lại Thật sự mệt mỏi May mà cô sinh ra Đã có khả năng chữa lành vết thương cho mình nhanh chóng Thật ra Anh muốn đưa cô đi từ sớm rồi Giờ đã muộn 8 năm Thêm nửa tiếng trôi qua Rừng núi miên man phía xa Xuất hiện một thác nước uốn quanh xinh đẹp Chạy dài Hơi nước mịt mùng Cây xanh sâm mát trăm hoa đua nở Trang viên phương nam cổ kính ẩn mình trong đó thấp thoáng trông thấy đình đài lầu các dưới ánh chiều tà nơi hiến ả tuyệt đẹp như người đẹp thời xưa dịu dàng thướt tha không gì sánh nổi anh sống ở đây từ bé à cô hầu hững hỏi um, anh nói hờ hững anh tả dương thắt vào cửa sổ rơi trên khuôn mặt tuấn tú hiếm có của anh như ngọc lưa đi bỗng dưng sân ý nghĩ chỉ có nơi này mới có thể gọi là địa linh nhân kiệt chỉ người được sinh thành dưỡng dục ở nơi như thế mới có thể tĩnh tại bụi trần không muốn nhuốm can tâm can lòng cô sao động sau đó lại thấp thỏm sẽ gặp rất nhiều trưởng bối của anh sao ừ, giọng anh nhàn nhạt, nhạt sợ cô lo lắng về nan ủi đừng nói mấy lời kỳ lạ là được cô cảm thấy không đúng cho lắm em nào có nói mấy lời kỳ lạ đâu cô đúng nào không tự biết mình ngôn cách cân nhắc một hồi đừng đùa kiểu đó kiểu gì cơ ví dụ như nhìn thấy hoa quả liền nói chú ý thật tốt tự thân vận động con gái đều thích chuối sơn ý. ý hơi lúng túng cô thật sự hay nói mấy lời kiểu đó nhưng em sẽ nói vậy trong trường hợp này sao anh chỉ là thế em lo lắng muốn em thả lòng một chút sơn ý bậm môi ngôn cách thì cô sau mày đúng là lo lắng thật lòng mềm đi khẽ nói ngày mai mới gặp để lúc đó em ở biết anh là được rồi không cần phải nói gì cứ sao cho anh Cánh cổng cổ kính lâu đời xuất hiện giữa hàng cây xanh phía trước, cổng tự động mở, con đường dưới xe biến thành đá Lát. Xung quanh dần dần hiện con đường nhỏ, bắc lan can gỗ, cầu nhỏ bắc qua dòng nước, nhà cổ thanh nhã, dọc theo con đường đâu đâu cũng là cây xanh, hoa thắm, thỉnh thoảng lấp đó mái yên, chuông gió hoặc góc cánh cửa vẽ tranh cổ. Cuối cùng chiếc xe dừng lại, trời đã chập tối, ngôn cách dẫn cô đi vào một căn viện, hai người đứng canh ngoài cửa, cung kính cúi người chào. Ngay lối vào là một chiếc bình phong bằng ngọc trắng, gắn giấy tuyên thành, bức tranh thủy mặc vẽ cảnh hát ca đêm thanh minh. Kẻ lãng tử trong tranh rất có phong thái hào hiệp, hờ hững thời ngụy tấn. Vòng qua bình phong là một căn viện kiểu Trung Quốc rất yên ắng, lá đá xanh mát lạnh mà dày nặng. Bước lên trơn bóng, tiếng bước chân như bị nền nhà nuốt trọn. Có khe đá mọc một hai nhành bồ công anh. cây nhỏ màu vàng lông tơ màu trắng tràn trẻ sức sống cây đó không xa là một thác nước đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách long lanh như thủy tinh phía tây căn viện có dòng suối nhỏ căn gió lướt qua căn viện mông lung hơi nước như bức tranh mưa bụi gian chính là một tòa lầu hai tầng với cửa gỗ ban công ghế mây thềm đá cùng đèn lồng hoa lam tỏa sáng le lói giữa sắc chiều tà đời đây thoát ly thế tục mà tự phụ quyền quý, dòng góc có một khóm trúc những con chim màu lam nhè nhót trên đó. cạnh ban công trồng một cây sơn trà những quả sơn trà màu vàng nhạt tròn trịa chen chúc. mỗi một vật trong vườn dù là chậu hoa, cây giá cũng đều được mài rũ tinh xảo hoặc chạm trổ hoa văn hoặc vẽ tranh danh lam thắng cảnh. vậy mà châu không hề xa hoa lãng phí, nơi này đẹp kiêm tốn và yên ả. vào căn chính mở cửa ra là phòng khách ghế trường tỷ gỗ hoa lê đặt nệm giữa lưng màu gỗ thông nhẹ nhàng tao dạ nhã gần cửa sổ có bàn pha trà có chiếc giường mỹ nhân không biết của triều đại nào phòng khách rất rộng cách hai lối cửa hình vòm một bên chính là thư phòng trên bàn đặt một chiếc máy tính sách tay màu đen mấy quyển sổ màu đen mấy ống đựng bút gỗ màu đen sạch sẽ mà thanh tịnh bên kia là phòng vệ sinh và cầu thang gỗ việc đầu tiên ngôn cách làm khi vào nhà là rửa tay chân ý dựa vào cạnh cửa phòng vệ sinh thoang thoảng mùi trầm hương bồn rửa tay hình đài sen với mắc men xanh trong trẻo. trên tủ treo những đồ trang trí mang phong cách cổ xưa phòng vệ sinh đẹp đẽ tĩnh mịch đến nỗi chỉ em khách sạn năm sau cũng không thể bì kịp chúng ta chờ ngôn hủ ở đây à họ không đến đâu vậy tới đây làm gì Ngôn cách đang cầm khăn lau tay, liếc mắt nhìn cô. Anh ở đây. Thật ta, cô trợn giòn mắt. Bởi là nơi anh trưởng thành mà chốn cổ xưa nịnh thoáng sốc trở nên thân thiết vô cùng. Cô nhìn về chiếc cầu thang kia. Không phải trên kia là phòng ngủ của anh chứ? Ừm. Cô nổi hứng. Em có thể lên xem chút không? Đến giờ cơm tối rồi. Cô cười tít mắt, khéo hiểu lòng người mà còn chú đáo. Được rồi, lại nói. Đêm nay em có thể ngủ ở đó không? Ngôn cách nói. Phía Tây có phòng cho khách. Chân ý bất mãn Đối với anh, em chỉ là khách thôi à? Thật là không phải. Thế tại sao? Phải ngủ phòng khách? Và luôn như thế, cô luôn đưa ra một mớ lý luận chéo ngoe, Rõ ràng không logic, nhưng anh lại không thể phản bác. Anh cúi đầu, lau tay, không nói lời nào. Chân ý lười biếng, dựa vào cạnh cửa. Ngôn cách... Em biết anh thích em, dù anh không nói nhưng em đã phát hiện ra rồi. Anh im lặng vài giây, mở vỏi nước, rửa tay lần nữa, chân ý vui sướng vô cùng, quanh tay nghiêng đầu cười Khanh khách, giọng tự mãn đáng đánh đòn. Em biết anh thích em mà, không phải thích bình thường đâu, mà rõ ràng là thích vô cùng. Anh chịu mang em về nhà, thật ra đã nhận định em là chị dâu của ngôn hủ rồi. À, anh muốn kết hôn với em. Ngôn cách không nói tiếng nào Dưới anh đèn màu ngà Hay mà anh ửng lên chút hồng hồng Không dễ phát giác Ai kia vì bộ dạng tiểu nhân đắc chí, Vội làm liều Đã như vậy Anh còn không chủ động giải quyết em cho xong đi Nếu không ngày nào đó Em bị tên khác Của ông đi Anh chỉ có nước một mình Chùm chân khóc đấy Mặt ngôn cách sâu thẳm hơn nói Em không làm vậy đâu Nụ cười của cô vơi bớt im lặng giây lát Mà đêm tĩnh lặng ngoài kia có tiếng chim kêu chiêm chiếp trong này là tiếng vòi nước chảy ao ao vâng em không làm vậy đâu giọng nói có phần không thoải mái thoáng vẻ tủi thân anh biết em không làm vậy biết em đến chết cũng không buông tay anh nên anh mới không coi em là gì cả cô quay ngoắt đi đằng khác ngón khách giật mình hơi giận bản thân khó khăn lắm cô mới bỏ qua chuyện phiền lòng ở thành phố ca để trở về thâm thành và cũng khó khăn lắm Tập trạng cô mới khá hơn một chút, anh lại chọc giận cô. Chân ý, anh tốt vào nước, khẽ nói. Anh đâu có không coi em là gì. Cô không nghe, cúi gằm mặt, rất chán nản. Muốn cách không ngờ một câu nói của mình đã khiến cô không còn hào hứng. Nhất thời hơi luống cuống, nhớ lại cô nói mình tè nhạt. Anh chạm vào mu bàn tay cô. Trần ý, anh không nghĩ vậy, em đừng giận. Giọng cô nghẹn ngào, em đã giận rồi. vừa nghe tiếng nức nở của cô anh càng không biết phải làm sao trong lòng rất hoảng hốt nhưng ngoài miệng chỉ biết ngốc nghếch lặp lại chân ý đừng giận vậy anh hôn em đi cô khoan dung nhẹ giọng, mặt ngôn cách ửng đỏ ngẫm nghĩ một giây rồi chậm rãi nghiêng người cúi đầu kề sát cô chạm nhẹ lên môi cô dịu dàng mềm mại hơi thở rất ấm áp trái tim chân ý run rẩy tươi đẹp và kỳ diệu ngoài miệng lại không tha cho anh em nói là hôn sâu mà ngôn cách dựng sợi trong chốc lát màu đỏ trên mặt lan đến bên tai lúc này trong viên tĩnh lặng truyền đến một tiếng trống gõ buổi hoàng hôn từng tiếng trầm hùng mà vang vọng trong buổi chiều mờ xương như thể đến từ chốn cổ đại xa xưa nào đấy đó là gì thế đến giờ cơm tối vậy mau đi thôi ngôn cách ừ một tiếng trái tim đập thỉnh thịch đầy căng thẳng ba nãy đã bình lặng trở lại thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng giờ phút này tâm trạng anh không thể nói rõ là lấy làm may mắn hay tiếc nuối nữa ra cửa đi vòng nên hành lang kéo dài rồi đêm thổi tới từ hàng rào mang mùi hoa kim ngân thoang thoảng mát lạnh và tinh khiết ngôn cách anh đợi em một nụ hôn sâu đấy nhớ nhá ừ. anh chòm lặng một giây hỏi chân ý ừ. vừa rồi thật ra em không giận phải không <cười> rồi sao anh vẫn đợi em một nụ hôn sâu góc căn viện có một tòa tháp nhỏ, chuông gió trừ tà trên mái hiên leng keng trong gió, ánh đèn trên tầng gác mái sáng trưng. Nơi đó là gì thế? Nơi chứa đồ cũ, anh nói ngắn gọn, thế cô vẫn nhìn qua, bèn kéo cánh tay cô, "Đi thôi." Đẩy cô đi trước, bản thân anh lại không giàn được mà quay đầu lại, nhìn lên tầng gác mái. Chương 12 phần 2 rực sáng giữa buổi đêm như mặt trời vậy mặt trời của anh ở đó trên lầu thủy tạ mùi là sen thơm ngát lau sậy phất phơ lúc đến phòng ăn những người khác cũng vừa đến không có người thân như chú bác chỉ có gia đình nhỏ của họ chân ý gặp bố ngôn cách ông mặc áo xanh nho nhã anh tuấn ông rất khách sáo với cô nhưng rõ ràng là không thích cắm lúc đầu chân ý còn cố gắng nói chuyện với cô chú cuối cùng không chống đỡ nổi Thái độ quá mức lịch thiệp mà không thân thiết của họ, dần dà không lên tiếng nữa, hơi hụt hẫng ngẩn ngơ nhìn người giúp việc dọn thức ăn. Hôm nay gia đình ăn chay, măng hấp, dưa trộn chuột trộn, bách hợp, cần tây, món nào cũng đủ sắc hương vị, cô lại không thấy ngon miệng. Bà Ngôn nhân lụng gấp thức ăn, bàn với An Giao về đám cưới, bất giác để lội sự yêu mến dành cho An Giao, nói rằng duyên phận của họ là do ông trời định sẵn. Chân ý nhớ lại An Giao từng nói, hồi bé, ngôn hủ đã gặp cô, nhưng cô không nhớ lắm. Nếu thế thì đúng là duyên phận kỳ diệu, bà ngôn nói về những lễ nghi trong đám cưới suốt. Ngày mốt, đăng đường, tam bái rửa tay, tháo dây kết tóc, nắm tay. Chân ý nghe mà mê mẩn, càng mong đợi hơn. Nhưng nghe một hồi lại nhận ra sự quan tâm chu đáo, bà ngôn dạy cho An Giao, cô hơi ghen tị. Cô cúi đầu, cảm thấy xa lạ, bất lực chưa từng có. ngôn cách đưa tay từ dưới bàn, lòng mận tay ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô. cô mơ hồ quay đầu lại, tay kia của anh cầm đũa lên, gắp các loại thức ăn vào bát cô. ăn nhiều chút, vết thương ở chân còn chưa lành, vốn nên nghỉ ngơi thêm. anh lại khang khăng bắt em đến đây, xin lỗi. chân ý rất cảm động, trong lòng trần gặp hạnh phúc. bình thường, ngôn cách rất ít nói, vừa lên tiếng bố mẹ cũng hiểu ra, liền tha mỏi vết thương của chân ý. cô không còn bị lạnh nhạt nữa. cơm nước xong xuôi, ông bảo ngôn đi pha trà cùng ông nội và bà nội. như thường lệ, ngôn cách vào ngôn ngủ ra ban công hóng gió chơi cờ vây. chân ý xem không hiểu, đẩy ngồi trên lan can xem ăn giao pha trà. hôm đám cưới, ăn giao phải tận tay pha trà cho bố mẹ chồng. đến lúc đó, tất cả người thân lớn nhỏ ở nhà họ ngôn đều dõi mắt quan sát. trà nghệ là kỹ năng nghệ thuật trực quan nhất mà cô dâu cần có. Không thể sai dù chỉ một bước. Trong gió đêm, hơi nước vấn vít, hơi trà thoảng đưa, âm thanh đặt quân cờ đầy tao nhã, khiến lòng người bình an. Dân ý nhìn An Giao rót trà tò mò. Hồi bé, cô và Ngôn Hủ quen nhau thế nào vậy? Tại sao anh ấy lại gọi cô là Như Xanh, là tên hồi bé hả? An Giao chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại của dân ý đã phá vỡ sự tĩnh lặng. Sau khi cúp máy dân ý nói. An Giao, cô không cần áy nấy như vậy đâu. Do vậy? An Giao đang tập trung đun lá trà. Trước đó, cảnh sát nhận định cô tự vệ chính đáng. Hiện giờ, bác sĩ pháp y đã giám định vết thương đâm vào ngực hứa mạc rất gần tim nhưng vừa khéo sượt qua chỉ cách mấy mm. Ừm, an dao chăm chú đun nóng đi trà. Từ cô ý bảo tôi nói cho cô biết hứa mạc không chết vì dao của cô mà vì ngạt nước. Hành động tự vệ của cô không giết chết người ta. Cạnh, một tiếng lệnh lót, quân cờ trong tay ngôn hủ rơi xuống bàn cờ, ngôn cách đặt từng quân cờ tá loạn về chỗ cũ, ngược mắt nhìn ngôn hủ, ánh nhìn sâu thẳm hỏi, làm sao thế, ngôn hủ im lặng, chân ý không nghĩ nhiều an ủi an sao, đừng mang gánh nặng tâm lý như vậy. An sao nhìn chằm chằm ấm đun nước, trà đun lâu uống không ngon, cô tĩnh tâm trở lại, pha một lít trà trong veo, bưng cho ngôn hủ, ngôn cách nhìn bàn cờ lạnh nhạt nói. em biết hứa mặc có bệnh em ở đây là an sao nước trong ly trà trên tay an giao khẽ sóng sánh có cơn gió thổi cây nguyệt quế bên góc ban công trong đưa nhẹ nhàng một cánh hoa mềm mại trắng như tuyết rơi vào ly trà gợn sóng lăn tăn ngôn ngủ cụp mắt như bất động quý dương hỏi em lúc hứa mặc tìm em khám bệnh em có phát hiện ra anh ta có gì bất ổn không à giao đổ trà trong chén pha chén mới em và ngôn ngủ đã quen nhau như thế Nên nằm tưởng hứa mặc thích em, mượn cơ hội tiếp cận, vì thế đã không nghi ngờ thần kinh anh ta có vấn đề. logic dích sẽ nhưng về tình về lý, lại nói không thông. Ngôn canh vẫn đang chơi cờ, còn an do quay người lại tiếp tục pha trả, hệt như ai cao thủ lánh đời. Chưa giờ em vẫn thờ ơ về chuyện của người ngoài, không đón ý nói hùa, cũng không có ý nghĩ cự tuyệt. Nếu không có ngôn hụ, quả thật em sẽ như vậy. Ngón tay dài của ngôn hủ nhặt quân cờ trên bàn nói Nhưng có ngôn hủ em đã đổi khác Dân ý sợt hiểu Có những phụ nữ dù đã có mối quan hệ cố định Vẫn sẽ chấp nhận tình cảm của người đàn ông khác Nhưng ăn Dao không vậy Em rất thích ngôn hủ Bởi vì nó em luôn giữ khoảng cách với đàn ông Khi làm việc chỉ có đồng nghiệp và bệnh nhân đến gần Dù chỉ để lộ chút thiện ý Em đều cự tuyệt rõ ràng Ngôn cách thản nhiên Sau khi bắt cóc em Hứa mạc không hề có tâm tư nào khác, em không phải là người mơ tưởng về tình cảm, cũng không nhẹ bén với đàn ông, vốn không có chuyện hiểu lầm hứa mạc. An giao lặng lặng, châm trà vào chén, đưa trả lóng lánh, đang run rẩy Em biết hứa mạc liên tục tìm em là do tâm lý anh ta có vấn đề. Nói cách khác, em sớm biết hứa mạc bị hoang tưởng. Chân ý kinh ngạc nhìn An giao chầm trầm nhưng cô ấy lại nâng ly trà lên, đưa đến trước mặt ngôn hủ. Ngôn hủ giơ tay lên đón đấy. nhẹ nhàng giữ lại nói cô ấy không muốn gây phiền toái chỉ thế thôi a do đứng cạnh ngôn hủ cúi đầu không thể dọn vẻ mặt ngôn hủ cái chết của hứa tiến đã để lại ám ảnh trong lòng như xanh nếu lần này mọi người lại trách cô ấy không sớm nhận ra vấn đề tâm lý của hứa mạc cô ấy sẽ không chịu nổi ngôn cách ngước mắt nhìn ngôn hủ cũng là khuôn mặt thanh tú cùng là đôi mắt trong suốt và sâu thẳm trên ban công chú gió khẽ ngân vang ngôn cách rời mắt đi thong thả nhặt quân cờ nói vậy thì may dao của an dao vừa hay sượt qua tim hứa mặc không đâm vào chỗ hiệp ở chính giữa nếu không cho dù là tự vệ chính đáng trong lòng cô ấy chắc hẳn cũng không yên cảnh sát nói thế nào câu cuối cùng là hồi chân ý da đầu chân ý tê dại đáp nói có lẽ anh ta lăn từ băng truyền ngã vào bể nước chết đuối như vậy an giao được xem như nhân tố gián tiếp nhưng ngôn cách tiếp đời ngữ điệu cao vốt nhưng họ không loại bỏ khả năng an giao tiến thêm một bước dìm chết hứa mạc đúng không Chân y không nên tiếng nếu là vậy tính chất sẽ thay đổi hứa mạc đã bị đâm đã mất năng lực uy hiếp thì đó không còn là tự vệ nữa anh trăng sống tỏ yên ắng cực kỳ nếu có một ngày người đàn ông nể coi ai là kẻ thù e rằng đối phương chắc chắn sẽ không còn chỗ trốn chết trong bi thảm sunny khẽ nói ngày mai cảnh sát muốn gọi an giao đến phối hợp điều tra hoặc họ sẽ tới đây bảo họ tới đi. như xanh phải chuẩn bị đám cưới không có thời gian ngôn ngủ lặng lẽ uống hết ly giả đứng dậy kéo an giao đi sunny và ngôn cách đi bộ trở về trên đường sunny không nói tiếng nào tiếc trộn mấy lần nhưng ẩn giữa bóng đêm nên không thấy rõ vẻ mặt của ngôn cách băng qua cánh cửa hình trăng non trên hàng rào chân đi trông thấy tòa tháp ấy chuyển hướng đề tài và cảm xúc là tòa lầu của anh ạ em muốn lên xem một chút có được không ngôn cách hơi do dự đi thôi trong tòa tháp đốt trầm hương tầng một đơn giản sạch sẽ không có đồ gia dụng chỉ có đồ trang trí thanh nhã thanh tịnh trên tường gỗ trên bệ cửa sổ đặt một chiếc bình hoa cổ nhỏ bằng ngọc trắng, trong đó cắm một đóa hoa màu đỏ như người đẹp yếu điệu e thẹn. Đi men theo cầu thang, tầng hai là thư phòng tĩnh mịch sạch sẽ. lên tầng ba vẫn là thư phòng nhưng khác với tầng hai, trước cửa sổ đặt một tủ sách trên có giấy và bút mực. giá sách ở bốn vách kéo từ sàn nhà lên đến trần nhà đặt đầy sách. những quyển sổ đóng bìa chỉ toàn màu đen giống hệt nhau, kích cỡ độ dày cũng y hệt. chỉ có một loại đó chân ý bỗng có cảm giác mình trở về thời cổ đại lạc vào phòng sách của một nhà sử học nào đó sao những quyển sách này đều giống nhau thế chân ý giơ tay lên định cầm một quyển bất giác vừa kính vừa sợ không dám động vào quay đầu nhìn ngôn cách anh cũng hơi căng thẳng thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng hít thở không đều của anh anh nhíu mày cực nhẹ như đưa ra một quyết định trọng đại nào đó cuối cùng Anh đi đến bên cửa sổ. Sách ở đây có thứ tự. Anh giơ tay lên, bỗng dưng, một âm thanh xuyên thấu qua ngọn cây vào bóng đêm tĩnh mịch truyền đến đầy thê lương. Anh, sân điếu hoảng, không thể tin tiếng kêu xé lòng ấy đến từ ngôn hù. Chạy từ chỗ ngôn hồ trong căn viện của anh ấy, vài người đàn ông áo đen đang canh giữ trước cửa phòng. An giàu ngồi trên thềm đá trước cửa, vẻ mặt đờ đẫn như đã chết. Nhiều người như vậy. căn viện để ít ắng như tờ cửa phòng mở ra an giao lập tức quay lại nhìn bà ngôn mấy người áo đen và bác sĩ tay xách hòm thuốc bước ra không có bóng dáng của ngôn hủ ngôn cách tiến đến giật lấy hòm thuốc đổ xuống đất toàn bộ kim tiêm thuốc lỏng thuốc viên đều rơi xuống sân ý bàng hoàng chưa bao giờ thấy ngôn cách như vậy giữa màn đêm gò má anh lạnh băng đến đáng sợ nắm đấm xiết chặt gân xanh trên mu bàn tay gồng hết đen mẹ tiêm thuốc ngủ cho nó lúc cần thiết cũng sẽ làm vậy với con khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của bà ngon mang vẻ uy nghiêm không thể kháng cự nhìn sân ý ngôn cách muốn bảo vệ người con muốn bảo vệ thì đừng làm chuyện mẹ không cho phép giống như trước đây để bảo vệ hai con mẹ có thể làm tổn thương bất cứ kẻ nào dù là người yêu của các con sống lưng chân ý lạnh toát Gương mặt ngôn cách tái nhợt, bả vai bị thương bắt đầu dướm máu, vết thương bị nứt ra rồi. Bà ngôn đi xuống thềm đá, dừng lại bên cạnh An dao, vẻ mặt lạnh hơn cận gió đêm, không còn dáng vẻ mẹ chồng hiền hòa nữa. Cảnh sát sẽ đến trong vòng nửa tiếng. An Giao, cô biết mình phải làm gì? Trời sắp vào thu, vậy mà gió đêm lại lạnh lẽo đến thế, thấm vào xa thịt, khiến người ta rút dậy. ngôi trang viên cổ xưa ẩn mình trong khe núi ánh đèn mông lung nhìn từ trên cao xuống giống như dải ngân hà lơ lửng giữa rừng sâu lời góc nhỏ tĩnh lặng của dòng sông tinh tú chỉ có tiếng chu gió trừu tả leng keng hệt như tiếng tụng kinh thời tượng cổ xa xưa ngôn cách đứng giữa căn viện lát đá xanh máu trên vai thấm dần ra khuôn mặt tuấn tú giữa màn đêm mẫu trắng bệnh như giấy bà ngôn mặc chiếc váy dài màu đen trắng đối lập phong thái hơn người Bà cầm một chồng giấy đi đến đối diện ngôn cách, liếc mắt nhìn vết thương của anh, lại đưa mắt nhìn bác sĩ. Một ánh mắt đã khiến bác sĩ hốt hoảng lập tức đi xem vết thương của ngôn cách. Tránh ra, anh hẹn lùng nói, bác sĩ không tín thêm nữa. Đôi mắt chân đi hoe đỏ, ngôn cách. Cô khẽ gọi, đau lòng và buồn bã Tiến lên một bước, cầm lấy tay anh vẻ dò xét, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, khoảnh khắc trước đó. toàn thân anh của toát ra bổ không khí lạnh băng không thị đến gần nhưng vẫn nghe thấy nỗi kinh hoàng và thấp thỏm trong lời nói của cô anh bèn kìm lại anh liếc mắt tới nhìn cô vài giây cuối cùng ngồi xuống ghế đá trong sân để bác sĩ xử lý vết thương giúp anh bảo ngôn nhìn rất ý vẻ mặt có lường cô đến bên ngôn cách lo lắng vô cùng khẽ dặn dò bác sĩ bác sĩ anh nhẹ tay thôi bảo ngôn quay lại nhìn an dao. Ngay từ lúc đầu, ngôn hủ đã ngăn cản người điều tra cô, che giấu cả chuyện cô làm hồi bé. Nhưng tôi đều biết cả, bởi vì nó đã hao tổn tâm tư như vậy, tôi không muốn phạch trần nên đành vợ như không biết. Ai cũng phạm sai lầm, sửa đổi là được nhưng lần này. Bà ngôn ném sắp giấy trước mặt cô. Rốt cuộc, cô tiếp cận ngôn hủ với mục đích gì? Vừa nãy cô cũng nghe thấy lời nó nói, rốt cuộc cô đã biến nó thành cái gì hả? còn không có. An Giao lắc đầu, con yêu anh ấy, không có bất kỳ mục đích nào cả. Yêu nó thì chịu trách nhiệm cho cái tai họa mà cô mang đến cho nó đi. An Giao lại bình thản nói, thưa cô, dù cô không yêu cầu, con cũng sẽ tự thú. Có điều, cô nhặt những tờ giấy kia, ném vợ lư hương đặt bên, ngọn lửa bùng lên, hắt ánh sáng màu đỏ vào mắt cô. Đừng nói chuyện ở đây cho ngôn hủ biết. Tôi biết điều gì tốt nhất cho nó. bà ngon nói xong, quay người vào nhà chăm sóc ngôn hù. cơn gió cuối hạ chiếm thu lạnh lạnh. trên bậc thang trước cửa căn viện, ánh trăng long lanh như nước. bên con đường dài đá cuội, cây hoa phượng nở rộn rực rỡ. bầu trời đêm trên núi trông tóc hơn thành thị, màu đen trong suốt điểm xuất vô số những vì sao như vụn kim cương, vươn tay lại chạm đến. xuân ý nhìn bầu trời đêm, tâm trạng không quang đạng như nó. An Dao ngồi trên bậc thềm ôm chân Nhìn trời sau lúc lánh không nên tiếng Như thể đang lưu luyến thứ gì Là vì tinh tú gần trong căng tắc trăng Hay là mùi hương hoa quế phảng phất trước cửa Căn viện của ngôn hủ Ngôn cách tựa vào lan can gỗ Hơi cúi đầu vẫn không mở lời Ngồi một lúc An Dao mình thản như không có chuyện gì vuốt nhẹ mái tóc Bị gió thổi dối tung để lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh khôi Nói em đi trước đây Cô chưa kịp đứng dậy Không được, ngôn cách nói thản nhiên, ngôn hủ không cho em đi. Nếu nó đã giao phó cho anh, đương nhiên anh sẽ không để em đi. xuân ý không nói gì, tiếng Anh khi nãy của ngôn hủ có ý này đây. Đây là ý của em, cho so dù cô không nói, em cũng đi tự thú. mười 12 phần 3 An gió tẫn thờ nhìn hoa cúc bên hàng rào, giọng hiệu không chút gợn sóng. là em không xứng với ngôn ngữ không xứng kết hôn với anh ấy anh ấy vừa nhắc tới ngôn ngữ giọng cô hơi ngập ngừng không dễ khống chế nhưng chậm rãi hết sâu để trở về bình thường anh ấy quá tốt với em là em không xứng anh ấy không chịu để em đến cục cảnh sát tự thú bởi vì tâm trạng anh ấy quá kích động nên cô mới làm như vậy với anh ấy a dao cúi đầu mái tóc dài xếp lấp khuôn mặt nhìn không rõ cảm xúc giọng nói nương theo gió đêm Thoáng nỗi quạnh quẽ Đến khi tỉnh lại Anh ấy không thấy em Chắc lại cúi đầu im lặng, Cho qua nghỉ đoạn tháng Vừa nghĩ đến dáng vẻ đó của ngô hủ Lòng chất ý liền chua sót Cô quay đầu nhìn Trên hành lang căn viện Là tấm văn mỏng màu đỏ phấp phới theo gió Như cảnh mộng ấm áp và dịu dàng dáng vẻ xinh đẹp thưa tha đó Sắc đỏ như sương mù đó Chính là màu của lễ cưới nghỉ mốt Còn một bước nữa tôi là kết hôn rồi Chân ý buồn bã. An sao? Tại sao lại thế? Hồi nhỏ, tôi bị chạy trẻ mồ côi đuổi ra ngoài, trở thành tên trộm. Trước khi có thành tích tốt, được miễn học phí và sinh hoạt phí, mọi thứ tôi có được đều từ trộm cắp mở ra. Có lần, tôi trộm tiền của bạn học, khiến một bạn nữ chịu oan bệnh tim tái phát, hứa mạc biết chuyện này nên đã uy hiếp tôi. An sao nói nhẹ tênh, chân ý lại đau lòng vô cùng, cô hiểu cảm giác từ nhỏ đã bị tất cả vứt bỏ này. Nguồn cách đứng cạnh cây nguyệt quế, co mày cực kẽ một nửa vì những gì a sao gặp phải, một nửa vì những tờ giấy bị đốt kia. ngôn hủ không để tâm. Nghe vậy, an do mỉm cười rất dịu dàng. Anh ấy không để tâm, bảo em đừng chìm mãi trong quá khứ, sau này hãy sống thật tốt, chỉ đáng tiếc em vừa mới biết mà thôi. Em quá hèn yếu, không dám nói cho anh ấy biết sự thật, chỉ muốn che số, lại không ngờ thật ra anh ấy đã sớm điều tra rõ ràng rồi. sẽ tim chân ý như bị kim đâm, họ đã để lỡ nhau như vậy đấy. Trong đời mình, em tự hỏi bản thân không có mưu cầu gì hết, đỗi khát khao duy nhất là có được ngôn hủ. Khoa tim là phương tiện cuộc sống của em, ngôn hủ là tính mạng của em. Năm đó xảy ra chuyện ấy, em biết mình sai, càng trưởng thành càng thấm thía nỗi lầm hồi bé. Ngày nào em cũng sống trong xám hối, mỗi lúc nhớ đến người bạn đã qua đời kia là em lại tự trách. Sau khi gặp Ngôn Hủ, em càng cảm thấy mình hèn hạ, không xứng đáng. Tay An Dao run nhẹ, cố gắng kiềm chế, em sợ Ngôn hù biết, sợ cô và chú biết, càng sợ mọi người đều biết. Em vẫn lên lút gửi tiền cho nhà bạn kia nhưng không dám xin lỗi công khai, em không quen hứa mạc, cũng không biết anh ta có được thông tin từ đâu, có lẽ là từ người nhà của bạn kia, anh ta đến uy hiếp em, em sợ những người khác biết, xem thường em cũng không sao. Nhưng em lo lắng, ánh mắt mọi người nhìn ngôn ngữ cũng sẽ khác thường. Thế nhưng, hứa mặt rất thành kính, xem em là bác sĩ. Đối với bệnh nhân, em không thể không tận tâm, cũng không thể giết người bằng y học. Dân ý thẩm nghĩ, một mặt an to hận gã, nhưng mặt khác lại bị trói buộc bởi đạo đức nghề nghiệp. Cô hiểu được nỗi khổ, nữ nan đến mức gần như phát điên của cô ấy, khẽ hỏi. Hứa mạng uy hiếp cô đổi tim cho anh ta ư... anh ta ép tôi mổ cho anh ta tôi không đồng ý nhưng vì sắp đến đám cưới thỉnh thoảng ngôn hủ sẽ đến bệnh viện đón tôi ta làm có một lần hứa mạc suýt nữa lao ra sunny cũng nhớ đến lần đó khi bốn người họ nói chuyện trước phòng bệnh của hoài sinh có người thậm thà thậm thụt nhìn về phía an sao cô đoán được hứa mạc bị hoang tưởng biết anh ta sẽ chuyển biến số nhưng cô vẫn muốn lợi dụng đúng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bắt cóc tôi Nên tôi mặc kệ không quan tâm, định bụng mượn cơ hội bị bắt cóc để giết chết anh ta dưới danh nghĩa tự vệ chính đáng. Tôi chỉ nghĩ rằng cùng lắm thì anh ta muốn tôi phẫu thuật, đặt stent cho anh ta thôi. Không ngờ anh ta muốn ghép tim, nghĩ rằng anh ta chỉ bắt cóc một mình tôi Nào ngờ anh ta bắt cóc luôn đứa trẻ, đứa trẻ trong tay anh ta. Tôi bị kìm hãm, kết quả là không thể mượn cớ tự vệ giết anh ta được. Ngược lại, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cuối cùng khi thoát hiểm rồi, tôi quay lại giết anh ta. An Dao rất lời, dặn dò hậu sự, tôi không xứng với ngôn ngữ, bao giờ anh ấy tỉnh lại, phiền hai người chăm sóc anh ấy, bảo anh ấy đừng buồn. chân Nhi nói, chúng tôi bảo anh ấy đừng buồn thì anh ấy sẽ không buồn sao? An Dao hơi sững lại, cuối cùng không nói một lời, sải bước rời đi. Ngôn cách đứng cạnh lan can gỗ, gió thổi cảnh liễu mơn trớn bờ vai anh, anh hờ hững hỏi: Chuẩn bị nói dối cảnh sát như vậy à? Bóng lưng An Dao lại cứng đờ, nhưng không say người. Mẹ anh bạy em đi tự thú, nói mình sau khi đâm hứa bạc bị thương, đã đẩy anh ta vào bể rồi chìm chết anh ta. Đó là sự thật. Hãy giải thích tại sao họ phải dùng thuốc an thần để đối phó với ngôn ngủ An Giao vẫn bình thản. Ngôn ngủ không cho em đi tự thú, nhưng em phải chuộc tội cho hành vi của mình. Nói dối. ngôn cách cắt đứt gọn lọn, anh nút hai tay vào túi quần, đứng thẳng dậy từ lan can. Tuy ngôn hữu không phải công dân tốt giúp đỡ cảnh sát, nhưng tuyệt đối không phải là người không hiểu chuyện. Dù em không đi tự thú, nó cũng sẽ không để tâm. Nhưng nếu em cam tâm tình nguyện đi tự thú, nó tuyệt đối không ngăn trở. Nó sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. À, dò trả lời. Phải, anh ấy là như vậy. Thế nhưng cô nói về hủy đám cưới của bọn em. Không cho phép anh ấy gặp mặt em nữa. Vì thế, tâm trạng anh ấy mới mất kiểm soát. Đến thời khắc này, An Giao vẫn bình tĩnh không chút dao động. chân ý đứng trên thềm đá, lạnh nẹo giữa đêm thâu. Trái tim lạnh toát, hít thở cũng khó khăn. Cô không biết ai thật, ai giả. Cũng không thể phân biệt An Giao có nói dối không. Nhưng cô hơi sợ. Nếu không phải An Giao giết, mà cô ấy đòi đi tự thú. Vậy... cô nhìn bóng lưng gầy yếu cô độc của an giao bỗng nhiên rất đau lòng bức tường ven đường phổ đề hoa anh đỏ mỹ nhân màu tím nhạt đang khoe sắc phơi phới cơn gió thổi qua bế gáy hoa xoay tròn nhẹ nhàng đáp xuống rơi trên vai an sao cô mặc bộ váy thêu màu lam sẫm bóng lưng đẹp xung động lòng người do đêm thổi bay mái tóc buông xõa của cô vừa hay cô đứng dưới tán cây ánh lá cảnh lá tươi tốt che khuất cả ánh đèn màu ngà khiến cô gần như ẩn mình vào bóng tối mấy ngày nay em sống rất hạnh phúc nhưng tiếc thay em vẫn là cô gái dối trá như vậy dối trá để duy trì hình tượng giả tạo của hiện tại để che giấu cái xấu xa của quá khứ một lần nữa em lại bị suy nghĩ ác độc kia say khiến mà đánh mất trái tim mình bây giờ cũng là lúc nên nói lời tạm biệt rồi cô đứng ngồi lâu mấy lần trọng tâm cơ thể nghiêng về phía trước muốn cắt bức nhưng không thành Như thể phía sau có sức mạnh vô hình níu cô lại. Một lát sau cô khẽ nói. Rất muốn quay lại nhìn một lần. Câu nói tan biến trong cơn gió thoảng, chất chứa nỗi niềm tưởng nhớ vô tận. Chỉ cách xa vài bước, nhưng cô không bao giờ được phép đặt chân vào căn viện của anh nữa. Lúc cô họa quyết tâm rời đi, ngôn cách hở hững nói. "Ngô đủ không tán thành cách làm của em đâu. Nó muốn tự thú, chứ không phải để em đi thay. À rào trơ sợi một mình, Bóng lưng cô độc biết mấy, trong khoảnh khắc đó, Dân Ý phát hiện an dao thật súng cô, thậm chí còn cô độc hơn cả cô. Cuộc đời của cô ấy chỉ có tình yêu của ngôn hù có nó cô ấy sẽ sống, không có cô ấy sẽ chết. Bác sĩ An, nguồn cây gọi cô bằng một danh xưng kỳ lạ. Em là bác sĩ khoa tim, nếu em thật sự muốn giết ứa mạc, với nỗi căm hận phải giết người, dao của em sẽ đâm sượt qua tim anh ta sao? Có lẽ... em rất muốn giết hứa mạc nhưng giữa ý chí và hành động luôn có một khoảng cách nhất định hết thảy những gì em vừa nói có thể là thật cũng có thể chỉ vì muốn tạo cho mình động cơ giết người đầy đủ anh cho rằng hoặc là em muốn giết anh ta nhưng đã đổi ý vào thời khắc cuối cùng hoặc là em thật sự tự vẽ tạm thời anh không muốn nói khả năng còn lại a do vẫn kiên quyết lần đầu giết người em hơi sợ nên run tay thế nên mới muốn giết lần thứ hai nếu là vậy logic càng không ăn nhập tư duy của ngôn cách rất mạch lạc Rồi em tự vệ thật thay tự vệ già mục đích của em là phổi sạch quan hệ với ý định mưu sát đổi cách thức giết người quá mạo hiểm hứa mặc là đàn ông trong tình huống bình thường phụ nữ không đủ sức nhấn anh ta vào nước trừ phi anh ta bị thương nặng mà giết một người đã bị thương nặng không thể tạo thành tự vệ điều này mâu thuẫn với mục đích ban đầu của em Anh có thể vạch trả lời nói dối của người ta bất cứ lúc nào. Tình huống tối nay, lúc đánh cờ, ngôn hủ nghe thấy hứa mạc chết đuối thì rất kinh ngạc. Nó phát hiện chính mình đã giết hứa mạc nên quyết định tự thú. Trên đi sự chót có phần mơ hồ, bà vai an dao sụp xuống, ngôn cách nhìn thấu. Anh nói đúng rồi. Sao anh biết? Anh rất rõ so tính tình của em trai mình. Dù là tình huống nào đi nữa, nó đều sẽ không giết người. Đây là gia huấn của họ ngôn. ngôn hủ bị tự kỷ cả đời không tiếp xúc với thế giới bên ngoài tất cả quan niệm đạo đức quy tắc hành vi đều đến từ gia huấn Thẩm lặng khắc ghi ngoan ngoãn tuân thủ trong gia huấn còn có một câu dốc hết tất cả bảo vệ người nhà nó xem em là người nhà nên cố gắng hết sức bảo vệ em đêm đó bọn anh vẫn không tìm được vị trí của em chính nhờ ngôn hủ phát hiện ra thiết kế chịu trọng tải của ống thông gió của nhà xưởng có vấn đề khẳng định chắc chắn có tầng hầm Thậm chí còn vẽ ra bản đồ Nó mua xuống cùng anh Bị anh ngăn cản Nhưng chắc chắn nó đã xuống tìm em Nó nhìn thấy hứa mạc Ngã trong vỗ máu Nên đoán em đã giết người Và sẽ lấy lý do là tự vệ chính đáng Nó sợ em bị tình nghi Nên tạo thêm dấu vết giằng co Rồi đẩy hứa mạc xuống nước Muốn dùng điều này quấy nhiễu cảnh sát Nhưng không ngờ Nhưng không ngờ có lẽ Hứa mạc chỉ bị sốc chứ chưa chết Sống lưng chân ý lạnh toát Ba nêm gió lạnh khiến lông tơ khắp người cô đều dựng ngược lên Trong lòng chẳng rõ thứ cảm xúc gì đang tồn tại Xo xa, đau đớn Mà oán trời trêu ngươi Cô run giọng sao ngôn hủ biết nhất định là An Giao giết hứa mà Ngôn hủ không cảm nhận được nhiều người Nhưng người nó có thể cảm nhận được Thì nó sẽ cảm thấy vô cùng nhạy cảm Cho dù An Giao giả vờ như không có chuyện gì Nó cũng phát hiện có điều bất ổn Nên nó mới sai người cách rừng cô ấy mọi lúc lúc đó nghe được từ anh rằng hứa mạc bị hoang tưởng thì đã hiểu ngay nó rất hiểu an sao bị bệnh nhân tâm thần quấy rầy lâu như vậy nhưng cô ấy vẫn không tỏ vẻ gì nó liền hiểu ra an dao muốn giết người dưới danh nghĩa tự vệ chính đáng chuyện đến nước này an dao đành cúi thấp đầu nước mắt lặng lẽ chảy xuôi là em hại ngôn ngủ cô quay đầu nhìn chân ý mỉm cười như hết sức đau khổ lúc ấy lúc thế cô bị họng súng của hứa mạc dí vào vẫn không chịu giết cảnh sát lâm tôi đã khóc chân ý tôi nên học cô tôi thật sự tự vệ nhưng không kịp đưa rồi là tôi hại ngôn hủ em không hại nó vẻ mặt ngôn cách bình thản mỗi người đều nên tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đều nên gánh chịu hậu quả mình gây ra ý nghĩa của ngôn hủ đơn giản cố chấp phạm lỗi liền chịu phạt Muốn đi tự thú, xin lỗi và chuộc tội trước người nhà nạn nhân. Vậy mà các người cũng không hiểu và không tôn trọng quyết định của nó. Em gây thương tích cho người khác, nó thì vô ý. Thế nhưng em bóp béo sự thật để đi tự thú như vậy là sai trái. Một mình em gánh chịu hậu quả do hai người gây ra, đây là điều ngôn thủ muốn nhìn thấy sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của nó không? Nhưng em không thể nhìn thấy anh ấy bị vạn hỏi trước tòa án rằng... anh thật sự tin tưởng hứa mạc chết rồi hay là cố ý em không thể mạo hiểm để anh ấy bị phán là bô sát anh ấy không biết khi đó hứa mạc còn sống ai tin được chứ anh ra run rẩy đôi mắt lóe lên ánh nước luôn là vậy chỉ có ngôn hủ mới khiến cảm xúc cô sao động ngôn hủ là người đơn thuần biết bao khi anh ấy biết rằng lúc mình đẩy hứa mạc vào nước anh ta vẫn chưa chết anh biết tâm trạng của anh ấy thế nào không đau lòng ai nấy Hẳn không thể giết chết bản thân mình. Anh bảo anh ấy sẽ ra ngoài đối mặt với bố mẹ hứa Mặc thế nào? Ngôn Cách, anh nỡ lòng sao? Ngôn Cách im lặng, nước mắt chân ý lập tức tuôn trào. Lúc y thế hứa Mặc chết vì ngạt nước, quần cờ trong tay Ngôn Hủ trở rơi xuống bàn cờ. Khi ấy, vẻ mặt anh ấy phờ phạc tĩnh mịch, hoang vu như thể tâm hồn đã chết lặng. Chân Ý tiến đến kéo tay An giao. "Tôi đã lấy lại giấy phép hành nghề rồi, tôi sẽ bảo trợ cho Ngôn Hủ." Có là đại luật sư nổi tiếng cũng vô dụng. Tôi không thể chấp nhận nguy cơ. Tòa án phán anh ấy tội giết người. An rào định đi. ngôn cách tiến lên một bước cản cô ấy lại. Ngôn hủ, không cho em đi tự thú thay nó đâu. An rào nước bắt như mưa lại kiên quyết. Em đã hạ quyết tâm rồi. ngôn cách vẫn không nhượng bộ Nhưng anh cũng đã hứa với ngôn hủ rồi. An rào, cô còn ở đây làm gì? Không biết bảo ngôn đi từ lúc nào xa. Vẻ mặt nghiêm nghị xe cảnh sát đã đến cổng rồi. a sao không hề oán hận bà ngôn, khom nâng cúi thấp. Thưa cô, sau này nhờ cô chăm sóc ngôn hủ. Mẹ, ngôn cách lên tiếng, nói từng câu từng chữ Mong mẹ tôn trọng cảm xúc của ngôn hủ. Cảm xúc gì chứ? Khóe môi bà ngôn nở nụ cười nhạt nhạt, bởi vì cái gọi là tình yêu mà bị ba xui quỷ khiến làm chuyện trái ra huấn, để rồi hại mình hại người ư Cô gái này, bà chỉ an sao, mẹ từng đối xử với cô ta như con gái, nhưng rồi nhận lại được gì chứ? Cô ta hại ngôn hủ, ngộ sát vì cô ta, đây là nỗi say dứt là vết nhơ suốt cuộc đời ngôn hủ. Chính cô ta hại con trai mẹ, em trai con thê thảm thế này đấy. Thực ra, nhà họ ngôn có thể đưa tay cứu cô ấy, đơn giản hóa chuyện này, nhưng bà ngôn quá hận, bà rất khoát phải vứt bỏ an sao. nước mắt a dao rơi lã xã bà ngôn nhìn ngôn cách trầm trầm còn con nữa tôn trọng cảm xúc của ngôn hù ư ngôn cách đừng bao giờ nói với mẹ lời như thế nữa cũng mong con đừng bao giờ xử sự, sự theo cảm tính nữa con hãy tôn trọng cảm xúc của mẹ đôi mắt xinh đẹp của bà gợn lên ánh nước dù dậy cất lên từng câu từng chữ nếu có thể so với cảm xúc của các con mẹ thả nhốt các con trong núi cả đời bảo vệ các con bình an cả đời Điều mẹ hối hận nhất trong cuộc đời này là 8 năm trước đã tôn trọng cảm xúc của con, cho người bên cạnh con rút lui để con... Mẹ! Ngôn cách vội vã ngắt lời bà. Đôi mắt đen nhánh hiện lên sự bối rối và lo lắng hiếm thấy. Gần như cùng lúc ấy, ánh mắt đảo nhanh về phía chân ý, vẻ ngỡ ngàng đỡ đẫn và khó hiểu của cô, khiến anh thoáng đau lòng. Bảo ngôn nhách môi, con đừng lo cho cảm xúc của cô ta. Được thôi! Nhân tiện suy nghĩ cho an toàn của cô ta luôn đi Ý uy hiếp trong lời nói quá rõ Dân ý hiểu ra ngay Cô sững sờ vấy dây rồi bối rối Chạy mấy bước xuống bậc thềm Lao tới bên cạnh anh Hớt hải, bắt lấy tay anh Biểu cảm sợ hãi như thể Từ nay sẽ lại tiếp tục chia xa 8 năm của cô Khiến lòng anh đau như cắt Bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô Tiến vào lòng bàn tay anh Trái tim anh mới dần dần yên ổn trở lại Anh đáp lại cô, chậm rãi nắm lấy thật chặt cô cũng an tâm ghé vào tai anh nói khẽ ngôn cách hãy làm chuyện anh cho là đúng không phải để tâm đến em đâu lòng anh chấn động có được tình yêu của cô là điều may mắn nhường nào trong đời anh nắm chặt tay cô cất giọng lành lạnh trầm lắng con nói rồi trước khi ngôn ngữ tỉnh lại con sẽ không để an dao đi về phần sân ý anh thản nhiên liếc nhìn đám người phía sau bảo ngôn có con ở đây ai dám đục vào cô ấy mọi người im mặt, bà ngôn lặng thinh hồi lâu hơi nheo mắt lặng lặng quan sát con trai mình hai đứa con bị tự kỳ từ nhỏ không quan tâm đến chuyện trong nhà như đám con của nhà chú bác trưởng thành cũng không muốn tại lập quyền thế trong gia tộc nhưng huyết mạch chính là địa vị bố không lên tiếng chỉ dựa vào một mình mẹ vốn không thể kiểm soát con trai đã trưởng thành rồi anh trăng sắn tỏ bà ngôn nhìn khuôn mặt khôi ngô lạnh nhạt mang theo khí chất bẩm sinh giống hiện bố anh cũng giống như ông anh không hiểu đứa khổ tâm của bà bà đứng nhìn sân ý cô gái này nguy hiểm như vậy anh lại tiến đến gần cô một lần nữa đúng là mê muội thật rồi giữa lúc rằng co trong viện đột nhiên truyền ra một tiếng hét kinh hãi cậu chủ cậu chủ biến mất rồi